ông ta cho rằng tân trạm nhất định sẽ chết nhưng không ngờ tân trạm trước khi nói chuyện với ông ta thì anh đã giữ lại một chiêu sau cùng đề phòng thậm chí đến cả ngay lúc đó ông ta cũng không nhận ra nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây ngay lúc trận pháp được mở ra ánh mắt tân trạm l ó e lên một trưởng của anh giáng xuống đất đoán xem tại sao tôi lại chọn bố trí truyền tống pháp ở đây tân trạm nhìn trưởng lao tóc đen cười khi trưởng kia giáng xuống xuất hiện một loạt viên thần thạch hình tròn màu trắng bị linh lực của anh bắt trồi lên khỏi mặt đất tuy rằng đá kia đã qua sử dụng một lần vân đá khá đ ụ nhưng khi cầm trên tay anh vẫn cảm nhận được hơi thở nguyên bản đậm đà của thời gian trong đó đó là viên thần thạch mà vấn đạo tông đã sử dụng một lần trước đây xem ảnh một bùm lần này lao giả kia đã xuất chiêu đánh tân tạm bằng tất cả sức lực của mình và lần này bửa phép trên mai rùa đã hoàn toàn tan vỡ hóa thành hư không tân trạm sau đó cũng bị chúng ba trưởng của lao ta hộc r a máu Trước nhưng cũng đúng vào lúc đó anh mang theo viên thần thạch hồi tưởng ngay lập tức quay trở lại nhảy lên l ư n g chu linh hai vị trưởng lão để mấy người kia ở đấy dốc toàn lực đi bắt tên nhóc kia đi cảm nhận được tung tích của tân trạng hai mắt trưởng lao tóc đen đỏ lên lập tức truyền âm nói cho trưởng lão bạch phát và lao bà bà kia chuyện gì đã xảy ra vậy trưởng lão bạch phát vừa mới c h â n áp được yêu ma tầng b c thì sửng sốt trong chốc lát t h â n thạch hồi tưởng bị thằng danh con kia cướp mất rồi trưởng lao tóc đen hét lên một tiếng cả người lao ta lao ra ngoài t h â n thạch bị cướp á sắc mặt của trưởng lão bạch phát và lao bà bà cũng thay đổi rõ rệt bọn họ lần lượt từ đám bỏ tù binh vây chung quanh cả ba đều đổi về phía tân chăng những tù nhân này chỉ là những con kiến mà thôi họ có thể bị giết bất cứ lúc nào mà con kiến tân trạm này lại dám ăn trộm bảo vật của bọn họ chuyện này không thể nào tha thứ được càng không nói tới giá trị độc nhất vô nhị của viên đá thần này cách đó vài trăm km trong khoảng không chập trờn tân trạm từ trong hư không xuất hiện đột nhiên rơi vào lưng của chu linh nhịn không được mà phun ra một vùng máu lúc này anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo hai mắt trở nên đen kịt tân trạm tô huyên lập tức chạy tới ôm lấy tân trạm truyền linh khí cho anh với vẻ mặt vô cùng đau khổ nhanh lên nếu không thì sẽ không kịp mất tân trạm cười khổ nhìn p h ù ma lần này dù có cắn nát lưỡi như thế nào thì anh cũng không cảm thấy tỉnh táo chút nào cả anh vốn đã thấu hết mọi thứ vì sự chuyển động liên tục của vũ trụ lại vừa nhận thêm một đòn từ lao tóc đen bây giờ cơ thể của anh vô cùng yếu ớt cậu yên tâm tất cả đã được chuẩn bị xong rồi phù ma gật đầu thuật phật độn nhanh lên trong lòng tân trạm thầm thở dài anh không ngờ mình lại bị ép đến bước này được rồi p h ù ma gật đầu nhanh chóng v ẽ nét cuối cùng của thuật phật độn trên cơ thể đám người diệp thành tân trạm đây là gì vậy đám người diệp thành nhìn chăm chằm vào những dấu vết trên cơ thể họ tất cả đều bối rối nếu không phải khi phù ma xuất hiện có mang theo hơi thở của tân trạm thì bọn họ sẽ không để cho phù ma vẽ những dấu vết kỳ dị này lên cơ thể họ đâu cùng lúc đó thư không ở phía sau bắt đầu rung lắc ba kinh hồng đang đến gần một cách nhanh chóng sắc mặt của ba vị trưởng lao hàm đạm hoàn toàn thu lại sự khinh thường buộc phát tất cả sức lực tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường gần như không thể phân biệt được nhìn như sắp đến trước mặt vài người tốc độ của bọn chúng quá nhanh tôi không thể bay qua được chu linh hét lớn đôi cánh của anh ta cản được ngọn lửa r ự cháy anh ta sớm đã tăng tốc độ của mình lên đến giới hạn hay là chúng ta l i ề u mạng một lần đi diệp thành nghiến răng nghiến lợi nói chúng ta mà hành động chính là tìm đến cái chết nghe tôi đếm ba t hai m ộ t không ai được chết cả còn chưa kịp giải thích xong tân trạm đã cười lên khi anh đếm đến một s á t khí khủng khiếp của anh đã bao trùm tất cả để xem các người chạy đi đâu ba bóng người xuất hiện ở các hướng khác nhau bao quanh đám người bọn họ ở trung tâm vì sợ tân trạm lại sử dụng thuật dịch chuyển lần này ba vị trưởng lao đã hoàn toàn phong tỏa không gian nhưng vẻ mặt của tân trạm vẫn rất bình tĩnh bởi vì họ không thể ngăn được thuật vật đội tạm biệt ba vị trưởng lão cảm ơn viên đá thần của các người nhìn thấy ba vị trưởng lão đang xông về phía mình với vẻ mặt tức giận tân trạng mỉm cười nhìn lại viên đá thần hơi thở của thuật phật độn trên người ánh sáng đến cực điểm sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đột nhiên một đoạn tiếng phạn xuất hiện trên bầu trời trong một đám mây sáng rực bóng dáng của đám người tân trạng bao gồm cả chu linh biến mất không để lại chút dấu vết nào không được l ã o tóc đen hét lên một tiếng ba người họ dừng ở giữa không chúng nơi mà tân trạng vốn đ a ở bây giờ đã không còn một bóng người ba vị trưởng lão bất kể là người nào trong số họ ra tay thì việc kết liễu một vài tên hậu bối l o n g rom vẫn là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng bây giờ ba người bọn họ làm hết sức mình vậy mà tân trạm đã chạy mất đồng thời cũng lấy đi viên đá thần kết quả này khiến ba người họ gần như phát điên lại là một kỹ thuật không gian hơn nữa thuật pháp lần này còn kỳ diệu hơn ở phía sau ngọn núi triệu hạo thiên nhìn chằm chằm phương hướng mà tân trạm vừa biến mất vẻ mặt vô cùng phức tạp triệu hạo thiên vốn tưởng rằng tân trạm nhất định sẽ chết không cần đến sự giúp đỡ của mình vẫn tông sẽ không thể tha cho kẻ khởi xướng hôn luận được Ông ta c ũ n tin g c h ắ c r ằ n g một nghìn một trăm hai mươi tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1128 còn cả cậu cậu nữa đứng dậy nói chuyện tuyệt nhật yêu hoàng liên tục chọn ra mấy người yêu tộc bọn họ lần lượt quỳ xuống tố cáo tội ác của vân tông một số người còn kích động đến mức không nén được nước mắt hiện trường dần trở nên yên tĩnh trở lại sắc mặt tuyệt nhật yêu hoàng tái xanh nhìn lên ba vị trưởng lao thái thượng các vị hai tộc chúng ta đã có giao t h ước từ trước nếu các vị đối đại với người của yêu tộc chúng tôi như vậy quả thật là không hề để chúng tôi vào trong mắt yêu hoàng là người ai cũng phải tự bảo vệ mình chuyện này chỉ là do bọn họ bịa đặt bậy bạn không thể tin được lão giả tóc trắng nhàn nhạt nói vậy thì đi điều tra đi nếu như có tội tôi tuyệt đối sẽ không dung thứ nếu như bọn họ không có tội vấn tông các vị nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích đáy mắt tuyệt nhật yêu hoàng lạnh leo đến kinh người tuyệt nhật yêu hoàng chú ý lời nói của ông ông cho rằng ông là ai chứ lão giả tóc trắng lạnh lúng quát nếu như tử hỏa yêu hoàng có ở đây tôi còn có thể nể mặt ông ta vài phần ông mà cũng xứng ra lệnh cho tôi sao ông dọa tôi đ â y à? tuyệt nhật yêu hoàng cười lạnh nói cũng may tôi không có đến đây một mình ha ha nếu như ba người không đủ vậy thêm tôi nữa thì sao đây đúng lúc này một giọng nói trầm thấp bá đạo đột nhiên vang lên sau lưng tuyệt nhật yêu hoàng lại xuất hiện thêm một thân ảnh cao lớn khác so với tuyệt nhật yêu hoàng thân người này cao lớn hơn dâu quai nón c h e kín khuôn mặt trông vô cùng thô kệ diệt nhất yêu hoàng ông đã hồi phục rồi lại còn đột phá tu vi tu luyện nữa chứ ba vị trưởng lao thái thượng nhìn thấy diệt nhất i yêu hoàng đầu mày lập tức n h í u chặt lại sau khi đạt đến phân thần cảnh mỗi một bước tiến bộ đều là bước nhảy vọt về chất trước đây cứ tưởng rằng diệt nhất i yêu hoàng bị thương e rằng tiền đồ mờ mịt thật không ngờ đối phương ngược lại càng thêm tiến hai vị tông chủ các ông đừng có diễn kịch nữa trong số những người ở đây nói không chừng còn có người của hai tông các ông nữa đấy diệt nhất i yêu hoàng cười nói trên bầu trời hư không chấn động một nhãn cầu cực lớn và một thanh kiếm màu đen đột nhiên suất lao giả tóc trắng lại tao mày người của lĩnh nam kiếm tông và khấu tiên tông cũng đến đây rồi trường lao tuân chuyện này quả thực nên xem xét kỹ lưỡng không nên tùy tiện bắt người như vậy tông chủ của lĩnh nam kiếm tông dùng kiếm chuyên âm nhàn nhạt nói tôi cũng cảm thấy nên điều tra rõ ràng chân tướng cho dù là trong giới tu luyện cũng không thể tùy tiện giết người vô tội được khấu tiên tông chủ cũng trầm giọng nói các vị như thế này là muốn hợp sức với yêu tộc tạo sức ép lên vấn tông chúng tôi hay sao lão giả tóc trắng cười lạnh chế nhạo tổ lao trần ông nghĩ nhiều quá rồi chúng tôi chỉ đang thảo luận vấn đề mà thôi tông chủ lĩnh nam k i ế m tông cười nói đương nhiên nếu như các vị không bằng lòng chúng tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa hừ t u n chi hừ lạnh một tiếng hai lão tông chủ này quả là hai con cáo giả giả như không xảy ra chuyện đó e rằng ngày hôm sau chuyện này sẽ lan truyền khắp trong ngoài thế giới ẩn đến lúc đó danh tiếng của vấn tông sẽ trở nên xấu xí được vậy thì làm theo gợi ý của các vị vấn tông chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng chuyện này sau đó cho các vị một câu trả lời rõ ràng lao giả tóc trắng cũng biết rõ chuyện này không thể trốn tránh được lao ta liếc mắt nhìn sang tuân chi sau đó rời đi cùng bà lao và lao giả tóc đen so với những chuyện tầm thường này ba người càng quan tâm đến việc tìm kiếm tâm trọng hơn đám phạm nhân đó chẳng qua chỉ là những con kiến sống hay chết cũng không quan trọng xem ảnh một c h ư một nghìn một trăm hai mươi chín c h ư một nghìn một trăm hai mươi chín mặc dù tân trạm là một hạt giống tốt sau cùng có thể thoát khỏi sinh kiếp khiến cả hai người bọn họ cực kỳ kinh ngạc nhưng mà đắc tội vấn tông như vậy e rằng từ nay về sau thế giới ẩn không thể dung chứa được anh nữa trận đại chiến ở sau núi dưới sự can thiệp mạnh mẽ của hai vị yêu hoàng và hai vị tông chủ mà buộc phải dừng lại đám phạm nhân chưa chết ngã rạp xuống đất hiện ra màu sắc của phần đời còn lại tâm trạng của bọn họ cực kỳ phức tạp trải qua thử thách sinh tử hết lần này đến lần khác xem ra lần này cũng giữ được tính mạng rồi cũng chính vào lúc này ngay trên một mảnh đất khác giữa đồi núi bao la chập trùng là những cánh rừng rậm rạp thân cây cổ thụ cao ngất ngường sâu trong khu rừng rậm có hai bóng dáng đang vội vàng lao đi sắc mặt cô gái đằng trước tái nhận vội vàng né tránh đòn tấn công của con quái vật phía sau cô gái trông có vẻ khá trẻ tuổi chỉ khoảng chừng hai mươi lúc này trên khuôn trán trắng non lấm tấm mồ hôi thân thể cũng bị cành lá sượt qua làm chảy sức đủ chỗ còn hiện ra vết máu nhàn nhạt, nhạt đánh giá theo thực lực bên ngoài của phụ nữ đại khái trên dưới võ tông nếu ở nơi bình thường thì cũng không tính là yếu nhưng mà con quái thú đối diện là một con yêu thú sặc sỡ thực lực gần như tới mức đại võ tông lúc này cô gái cực kỳ hối hận chỉ vì muốn kiếm thêm ít linh tệ mà cô ta bất chấp sự phản đối của người thân tự ý đi tìm linh thảo kết quả là đến ngọn núi này lại xui xẻo gặp phải một con hồ yêu lúc này gọi trời không thấu gọi đất không hay e rằng phải t r ô n sắc ở đ â y mất giờ ải hồ yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái thấy cô gái bị nó ép sắt đến bên sườn núi hai mắt hiện lên tia khát máu nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía trước cô gái nghiến răng rút dao n ê n chiến nhưng mà hồ yêu cũng rất xảo quyệt trước đó chỉ là một hành động đánh lừa m à t h ô i nhảy lên một cái hất con dao ra khỏi tay cô ta sau đó lại n h à o lên lần nữa cô gái lộ rõ tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại chính vào lúc yêu thú sắp sửa cắn chết cô gái trên bầu trời không gian đột nhiên trở nên v ặ n mẹo một bóng người đỏ thấm như máu đột nhiên rơi xuống từ trên cao rốt cuộc tôi đang ở đâu đây thô huyên và diệp thành đầu mất rồi tân trạm nhìn chăm chằm bầu trời xanh thảm trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ nhưng ngay sau đó anh liền cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống rơi xuống rất nhanh dùng lực một cái tân trạm liền cảm thấy đau không muốn sống bây giờ anh căn bản không thể khống chế được bản thân mình thân thể của tân trạm liên tục rơi xuống giống như thiên thạch vậy thật quá trùng hợp đột nhiên va phải một con hổ yêu đang phóng người lao tới sau khi tân trạm luyện hóa ngàn vạn lần dưới thân thể cứng như sắt thép của anh con yêu thú võ tông này lại đang lơ lửng giữa không trùng căn bản không kịp tranh thoát nó t r ợ n t r ừ n g hai mắt thắt lưng đột nhiên bị tân trạm chụp lấy g ầ m lên một tiếng lập tức nằm bẹp dưới đất lần va chạm này cũng khiến tân trạm phun ra một mực máu hoàn toàn ngất lịm đi đây đây trải qua quá trình vùng vây giữa danh giới sinh tử cô gái quỳ b ệ xuống đất mặt mũi đờ đân nhìn chằm chằm con yêu thú chết không kịp ngáp và cả bóng dáng đang hôn mê bất tỉnh phía trên bản thân mình sắp chết rồi người đàn ông đột nhiên từ trên trời rơi xuống này đã đập cho con yêu thú một nhát trí mạng sau đó cứu được mạng mình cảnh tượng này diễn ra quá nhanh khiến cô gái có phần khó tin chương một t r ă a mươi c h ư ơ n t n g r ă a mươi ngỡ ngác nửa ngày trời cô gái mới chậm chạp đi tới gần cô ta mạnh dạn bước lại gần thấy con hổ yêu thực sự đã chết rồi này, anh không sao đấy chứ sau đó cô gái đẩy nhẹ tân trạm một cái nhưng mà tân trạm đã mất đi ý thức không hề nghe thấy tiếng gọi của cô gái v i y n là em sao lúc này từ trong rừng sâu đột nhiên vang lên tiếng gọi vọng lại có mấy võ giả trẻ tuổi từ đằng xa lao tới đứng đầu là một thanh niên cao lớn sắc mặt đầy khẩn trương bọn họ đều phát hiện thấy cô gái mất tích đi lên núi tìm kiếm nghe thấy bên này phát ra động tĩnh nên bọn họ vội vàng chạy tới đây nhưng mà khi nhìn thấy người phụ nữ bình an vô sự ở bên cạnh là yêu thú cùng tân trạm ngã xuống đất những người khác cũng cảm thấy có chút sửng sốt người phụ nữ vội vã chạy đến và đem đầu đ ô i câu chuyện kể lại một phen anh tân tráng anh nhìn cậu thanh niên này một chút xem tình huống bây giờ thế nào rồi được rồi em đừng lo lắng người thanh niên an ủi người phụ nữ rồi đi về phía trước kiểm tra sơ lược hơi thở của tân trạm lại tiếp tục bắt mạch em yên tâm đi cậu ấy vẫn còn hơi thở chỉ là thân thể của cậu ấy cực kỳ suy yếu có vẻ bị thương không nhẹ à đúng rồi em nói là cậu ấy từ trên trời rơi xuống hay sao sắc mặt tân tráng nhìn có chút kỳ quái người bình thường làm sao có thể từ trên trời đến rơi xuống được cơ chứ có lẽ anh ấy bị rơi xuống vách đá hoặc là gặp phải một con yêu thú không thể không nhảy xuống vách đá phải nói rằng có rất nhiều yêu thú trong dãy núi thanh long này mạng của người thanh niên này cũng rất lớn đấy nhảy xuống núi mà không chết một người thợ săn lớn tuổi đứng bên cạnh lắc đ â u nói anh tân tráng tên nhóc này phải làm sao bây giờ một người khác hỏi lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm t â n trạng mỗi người đều có suy nghĩ riêng lai lịch của người đàn ông này không rõ tôi nghĩ không bằng chúng ta cứ nhét anh ta ở đây để anh ta tự sinh tự diệt là được rồi đúng vậy mọi người xem quần áo của cậu ta không giống với người dân nơi này của chúng ta tốt nhất vẫn là không nên tư chuốc lấy phiền phức hơn nữa thôn đại thành chúng ta đã đủ nghèo rồi nếu điều trị vết thương cho thằng nhóc này chắc chắn sẽ tốn không ít tiền mà có mang theo trở về lỡ anh ta chết vậy thì thật là xui xẻo chúng ta đem con hổ yêu đi bán thôi tân trắng cũng cao mày nhất thời trở mặc không có mở miệng làm như vậy sao được người phụ nữ kia nghe bọn họ nói xong lập tức lo lắng nếu mấy người đều mặc kệ thì tôi đến quản dù là ngoài ý muốn hay là ý trời thì anh ta cũng đã cứu mạng của tôi tôi không thể thấy chết không cứu em n g u y ệ n nói rất đúng tân tráng gật đầu nói nếu muốn thu nạp con hổ yêu này thì anh chàng này không thể không quản cùng lắm thì chúng ta sẽ dùng tiền bán con hổ yêu để chữa trị cho người này anh ta có thể sống sót hay không còn tùy thuộc vào số mệnh của anh ta đi về phần mọi người lần này đi theo giúp tôi tìm thấy em n g u y ệ n tân tráng tôi về sau đương nhiên là muốn cảm tạ mọi người người thanh niên vừa nói vừa chắp tay chuyện này anh tráng khách s a o rồi cứu chị dâu vốn là điều nên làm mà tân tráng nết miệng cười một tiếng người phụ nữ kia cũng có chút ngượng ngùng gương mặt đỏ lên tân trạng cứ như vậy bị đám người khiêng xuống núi đưa vào thôn trong núi cũng không biết là trôi qua bao lâu rồi tân trạm mới chậm rãi mở mắt tôi đang ở đâu đây tân trạm chỉ cảm thấy đầu g ó c choáng váng một hồi trong đầu như có vô số kim c h â m hơi cử động một chút liền kịch liệt đau nhức khó mà chịu được Trước 1131. 1131. Trước từ trên chút tựa tay Tuy thể trên tình tệ Ít nhất rằng người dưới như như được giường như Cả còn sức lực cả chân có cảm lúc có cũng cũng chứng 1131. 1131. xuống giống không nào nhiên, anh nhận này anh đang nằm huống không minh rằng anh gấy. đều lắm. và và vẻ đã được người khác cứu chứ không phải bị ấy ngơ ngác nửa ngày tân trạm rốt cục mới có lại chút sức lực anh miễn cưỡng đỡ vách tường ngồi dậy bắt đầu dò xét bốn phía xung quanh căn phòng anh đang ở khá cũ mang phong cách cổ kính không có chút hiện đại nào hoàn cảnh này không giống như là giới ngoại chỉ địa chẳng lẽ là ẩn giới nhưng nếu là tam tông chỉ địa anh đột nhiên từ trên trời r g xuống chỉ sợ lập tức sẽ khiến người ta hoài nghi đi chẳng lẽ là một giới nhỏ nào đó hay sao ngay khi tân trạm còn đang chìm trong suy nghĩ một cậu bé chừng mười tuổi cầm một chiếc bát to từ bên ngoài bước vào anh tỉnh rồi sao nhìn thấy tân trạm ngồi dậy cậu bé tròn mắt ngạc nhiên anh à, thân thể của anh thật sự rất tốt thân y trương ở thôn bắc nói rằng kinh mạch của anh đã đứt đoạn ý thức của anh đã sụp đổ không thể cứu sống được nữa mà mới chỉ qua ba ngày anh đã t ỉ n h rồi ừ là em cứu anh phải không tân trắng nói không phải ạ là chị gái của em và đám người tân t r a n g cứu anh cậu bé đặt bát cháo sang một bên m ỉ m cười đem đầu đôi sự việc kể lại một lần anh đã sụp đổ không thể cứu sống được nữa mà mới chỉ qua ba ngày anh đã t ỉ n h rồi ừ là em cứu anh phải không tân t r ắ n nói không phải ạ là chị gái của em và đám người tân trang cứu anh cậu bé đặt bát cháo sang một bên mỉm cười đem đầu đôi u sự việc kể lại một lần cậu bé cũng rất vui mừng khi nhìn thấy ân nhân cứu mạng của chị gái mình tỉnh dậy thôn đại thành tân trạm nhớ mày vậy các người thuộc về nơi nào thuộc về thị trấn hoài dương thị trấn hoài dương lại là ở đâu là gần ở biên giới nước đại vũ một thị trấn nhỏ gần dây núi thanh long anh trai à, anh có bị mất trí nhớ không vật tân trạm hoàn toàn cảm thấy hoang mang luôn rồi anh thực sự muốn hỏi nước đại vũ là ở đâu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu bé thì thấy có hơi xấu hổ anh biết rằng thuật dịch chuyển phật độn sẽ đưa con người ta đến địa phương không cố định khả năng là chỉ vài trăm cây số cũng có thể vượt qua ngàn dặm thậm chí giống như tạo phá thiên trực tiếp từ giới ngoại bị dịch chuyển đến giới yêu tầm ngầm nhưng anh là bị dịch chuyển đến đâu đây không có nơi nào như vậy trong tam giới bắt tộc và tam tông thế giới ẩn song linh môn thì cũng đã bị phong ấn mà hơn nữa những thế giới ẩn nhỏ đó làm sao có quốc gia nào không cần suy nghĩ nữa sợ rằng cậu đã bị dịch chuyển lên thượng giới rồi lúc này tân trạm đầu góc vang lên thanh âm của phu ma thượng giới sao ừ n ở đây tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc đây hẳn là đại lục mà tôi đã từng sinh sống phù ma nói nói cách khác chính là dãy núi thiên sơn bên cạnh tân trạm cảm giác có chút t r ò n váng bao nhiêu nhân kiệt t h i ê n kêu muốn phá vỡ hư không tiến về thượng giới mà không thể mà bản thân mình dùng một cái thuật dịch chuyển phật độn liền chạy đến thượng giới rồi tô u y ê n cùng diệp thành thì sao bọn họ đã bị chuyển đi đâu r ồ i dựa theo lý thuyết của thuật dịch chuyển phật độn trong cùng một lúc cùng một vị trí dịch chuyển thì địa điểm đi đến sẽ không khác biệt quá xa như vậy có thể nói những người bạn kia của cậu có khả năng cũng đã đến thượng giới rồi phù ma nói tân trạm gật đầu anh đương nhiên biết chuyện này nếu không sẽ không để cho mọi người cùng nhau dịch chuyển đi nơi khác sau khi trải qua một chút hoang mang tân trạm cũng nhanh chóng bình tĩnh lại nhập ra thì phải tùy t ụ dù sao tạm thời cũng không có khả năng rời đi trước tiên cứ dưỡng thân thể thật tốt cái đã rồi lại tính toán sau đi về phần diệp thành và những người khác tân trạm cũng không quá lo lắng bọn họ khác với anh lúc rời đi anh đã tiêu hao hết linh khí cùng thần thức còn bị trưởng lao thái thượng của vấn tông tấn công mà tô huyên và những người khác đều bình an vô sự ngay cả cọng lông sợi tóc cũng không bị tổn hại chứ、1132. mà cái ở cái thượng giới này cũng có thôn xóm có quốc gia cũng có người bình thường tồn tại những người tu vi kia chỉ cần không gây ra phiền toái gì quá lớn thì hẳn là việc sinh t ô n không có vấn đề gì khi thần thức gần như hoàn toàn khôi phục dùng điểm sáng kia cùng diệp thành liên lạc thử một chút xem sao còn có chu linh nữa hai chúng ta có bản danh khế ước cũng dễ dàng liên lạc nghĩ thông suốt được vấn đề này tâm tình tân t r ạ m cũng dần dần bình tĩnh lại anh trai à, anh thực sự sẽ không mất trí nhớ đấy chứ cậu bé cơ cơ ngón tay trước mặt tân t r ạ n đúng thật là đã quên rất nhiều chuyện sau này anh còn cần sự giúp đỡ của cậu nhóc đấy tân t r ạ n g mỉm cười anh đối với nơi này là hoàn toàn xa lạ sau này chắc chắn sẽ phải lấy cớ mất trí nhớ để hỏi thêm vài điều cái túi này là trên người em dù sao anh cũng là ân nhân của chị gái em nhưng mà anh trai à em rất tò mò anh nói tô huyên là ai vậy hả tân trạm n xứng sở ngay khi hai người đang nói chuyện ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng bước chân trước khi bước vào cửa đã có một giọng nói thô bạo vang lên tính thuận tên nhóc thối đó tỉnh lại hay là đã chết rồi anh trai ả anh lập tức nằm xuống và giả vờ hôn mê tiếp đi nghe thấy giọng nói này sắc mặt của cậu bé đột nhiên thay đổi tựa hồ khá là căng thẳng nhanh chóng kéo tân trạm nằm xuống đúng lúc này cánh cửa mở ra một người đàn ông trẻ tuổi bước vào anh tân tráng anh ấy vẫn đang hôn mê h ừ không chết coi như là cậu ta gặp may người tới đây chính là tân tráng anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm tân trạm trên giường trong mắt mang theo tràn ngập sự thù địch tân tráng lạnh lùng thu lại ánh mắt nói em nhớ kỹ nếu cậu ta tỉnh lại thì phải lập tức báo cho anh anh phải xem lời nói kia của cậu ta rốt cuộc là có ý gì được rồi anh cứ yên tâm anh tân tráng cậu bé vội vàng gật đầu tân tráng lại liếc nhìn tân t r ạ m một cái rồi hầm hực hừ lạnh rời đi có chuyện gì vậy tân t r ạ m mở to mắt ra hỏi còn có hồi nãy cậu nói tô huyền là có ý gì anh cũng không biết người kiết nhưng tại sao dáng vẻ anh ta giống như có thái độ thù địch rất lớn với anh vậy anh trai à anh thật sự cái gì cũng không nhớ rõ sao diệp tinh t h u ậ n bất lực nói nhớ cái gì tân t r ạ m hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh chỉ nhớ rằng mình xuất hiện giữa không trung sau đó rơi xuống đụng phải thứ gì đó rồi lập tức hôn mê lúc mọi người mang anh xuống núi anh cứ luôn miệng lẩm bẩm tên tô huyên chị gái của em tên là diệp viện cho nên anh tân trắng cho rằng anh có liên hệ gì với chị gái của em chứ sao diệp tinh thuận cười khổ anh trai anh thực sự sẽ không liên quan gì đến chị gái em đúng không chuyện này đều chuyển ra khắp thôn rồi anh tân trắng cũng là bị lời đồn đại làm cho tức giận đến mất diệp tinh thuận tò mò nói mặt mày tân chạm tối xâm lại việc này cũng thật quá trùng hợp đi trong lúc hôn mê có lẽ anh rất nhớ tô huyên cho nên mới gọi tên cô ấy nhưng mà anh gọi t ô huên y cũng không phải người phụ nữ ở thế giới này nhưng quả thực rất dễ khiến người khác hiểu lầm lắc đầu tân trạng còn đang định nói gì đó âm đúng lúc này cánh cửa lại mở ra sắc mặt diệp tinh thuận lập tức thay đổi lớn tân tráng quay lại vừa rồi tôi cảm thấy có gì đó không ổn quả nhiên là cậu đã tỉnh lại rồi tân tráng âm trầm nhìn chăm chú vào tân trạng nói đừng nghĩ ở trước mặt tôi làm con rùa đen rụt đầu vừa rồi chắc diệp tinh thuận cũng đã nói hết mọi chuyện với cậu rồi tôi cũng sẽ không bắt nạt cậu đợi đến khi cậu chữa lành vết thương tôi và cậu sẽ cùng đến vo đài quyết đấu một trận tôi muốn để người trong thôn này biết chỉ có tôi mới xứng đáng với em h u y ề n mà thôi anh tân tráng anh tân trạm vừa nói cho em biết tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi diệp tinh thuận vội và nói g n cái hiểu lầm chết tiệt gì anh không biết tân tráng hừ lạnh một tiếng nói nhưng trong thôn có quy củ như vậy thì cứ mà thực hiện theo không đánh trận này lời đồn đại sẽ không kết thúc yên tâm đến lúc đó tôi nhiều nhất cũng chỉ đánh cậu bị thương mà thôi sẽ không lấy tính mạng của cậu đâu tân tráng đắc ý vấy tay để lộ cơ bắp quần quận c h ư một nghìn một trăm ba mươi bốn c h ư ơ n một nghìn một trăm ba mươi b ố không có việc gì nếu anh ta đã thích đọ sức như thế thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc vậy tôi lập tức sẽ cùng anh ta chơi đ ù a tân trạm cười nhạt nói một câu được rồi nếu như cậu có lòng thì đợi một tháng sau tôi và cậu cùng quyết chiến tân tráng nhìn tân trạm cũng là cười lạnh một tiếng nói coi như vì nể lòng can đảm của cậu lúc đó tôi sẽ không đánh cậu bị thương quá nặng cho cậu giữ lại một chút mặt mi không cần chờ lâu như vậy hiện tại anh có thể thử một chút tân trạm lắc đầu hướng về phía tân tráng vây vây tay cậu muốn chết phải không tân tráng cau mày hỏi đánh một người bị thương vừa mới khỏi hẳn bản thân cũng không có gì hay ho tân trạm anh đừng có làm loạn anh vừa mới thức tỉnh thôi thân y trương nói kinh mạch xương cốt của anh đều có vấn đề dù vết thương cũng coi như khép lại cũng không thể cùng người khác giao đấu được đâu diệp biển nhữ mày ngăn lại nói không có việc gì thân thể của tôi tôi rất rõ ràng v à lại nếu không giáo hấn tên này một chút sợ là sau này sẽ phải một mực tìm cô gây phiền phước chẳng bằng bây giờ ngăn chặn miệng của anh ta luôn cho nhanh tân trạm nhìn về phía tân trắng nói anh không dám sao thàng ngại phách lối nếu cậu đã chủ động muốn chết vậy thì tôi liền chiều theo cậu vậy tân trắng chế nhạo t â n tram đi tới trong sân thằng hừ nghe cũng đi theo ra ngoài hai người các người diệp biển và em trai hoàn toàn bất đắc dĩ tính tình hai người kia đều không khuyên nổi em liền yên tâm tốt xấu cậu ta cũng đã từng cứu mạng của em lại vừa mới khỏi bệnh anh sẽ không dùng hết sức để đánh anh sẽ chỉ ra tay nhẹ c h ừ n g trị một chút cho cậu ta biết thực lực của anh mà thôi vẻ mặt của tân tráng tự tin chỉ vào tân trạng móc ngón tay nói này tên nhóc thôi kia tôi chỉ dùng một ngón tay thôi tới đi tốt như vậy sao vậy tôi cũng không khách khí nữa đâu tân trạng cười cười anh từng bước đi về phía tân tráng không bày ra bất cứ tư thế phòng bị hay chiến đấu gì nhìn như không có kỹ năng chiến đấu gì cả mặc dù kinh mạch xảy ra vấn đề nhưng thân thể tân trạm đã được luyện hóa ngàn vạn lần còn có p h á p môn cổ luyện thể sĩ đối phó với tân trắng người chỉ có sức mạnh của đại vũ tông là đủ dùng rồi tính thuận để cho em xem anh trắng của em mạnh mẽ như thế nào tân trắng vẫn còn đang khoác lác nhìn thấy tân trạm đi tới trước mặt anh ta vươn tay muốn chộp lấy cổ tân trạm cậu nhóc lập tức nằm xuống cho tôi chiêu này của tân trạng có tốc độ rất nhanh anh ta tự nhận có thể bắt được tân trạng ngay lập tức nhưng một bàn tay này nắm lại thế mà lại là c h ụ hụt tân trạm bước đi kỳ quái khiến tân tráng sững sờ sau đó anh ta cảm thấy trước mặt đều hoa cả mắt nếu anh đã muốn cho tôi một cái tay vậy tôi liền lấy hai cánh tay của anh là được rồi tân tráng không kịp phản ứng đột nhiên nghe được phanh phanh hai tiếng hai bên đầu gối đều trở nên tê dần anh ta kêu lên một tiếng đau đớn hai chân run lên vậy mà để không nổi nửa phần sức lực nữa trong ánh mắt kinh ngạc đầy khiếp sợ của diệp viện và em trai cô khuôn mặt tân tráng đỏ bừng lên hai đầu gối mềm n ú n phịt một tiếng quỷ xuống đất thân thể cường tráng của anh ta cứ như vậy quỷ xuống trước mặt tân trạm tựa như đang thần phục diệp viện ngạc nhiên che đôi môi đỏ mọng của mình cậu em trai diệp tĩnh thuận cũng há hớp mồm hai người cũng không thấy tân trạm có cái động tác gì đặc biệt mà chỉ thấy anh đá về phía hai chân tân tràng một cách bình thường như động tác đá bóng thôi mà tân tráng đã ngã xuống rồi hai chị em diệp viện cảm giác đầu có chút choáng váng không thể tin được hết thảy mọi việc đang xảy ra trước mắt vốn tưởng là tân trạm xúc động chấp nhận đánh nhau nên lần này nhất định sẽ bị tân tráng dạy dỗ diệp viện dự định bất chấp bị tân tráng hiểu lầm mà chạy ra bảo vệ tân trạm nói cho cùng tân trạm chính là ân nhân cứu mạng của cô nhưng kết quả này cũng thật bất ngờ kỹ năng của tân tráng bọn họ đã từng thấy qua người đã từng đối phó với gấu yêu ở cảnh giới đại võ tông cũng không bị rơi vào thế hạ phong nhưng cuối cùng lại ở trước mặt tân trạng người vừa mới bình phục sau một chấn thương nặng mà ăn phải quả đắng ai ra cậu dùng thủ đoạn quái đản gì vậy tân tráng nắm chặt đầu gối cảm giác tê dại kia khiến anh ta ngã xuống đất một lúc lâu sau mới có thể đứng dậy m ặ t anh ta đỏ bừng nổi giận đùng đùng chỉ vào tân trạng Trước 1135, trước 1135, bị người trước mặt trông có vẻ mặt trắng ớt bị người vô có vẻ yếu dụ cái mặt này của anh ta coi như là ném đi được rồi nhưng anh ta cũng không phục lắm cho rằng tân trạm là cố tình mà giả vờ vô ý anh cũng là võ giả mà không biết thân thể người có chút uy hiếp à tân trạm s ờ s ờ cái mũi không nói nên lời đương nhiên là tôi biết chị nhưng mà không nghĩ tới anh hiểu được những thứ này tân tráng nghiến răng nói không phải là tôi đánh giá thấp anh rồi chúng ta đánh lại đi tân tráng suy nghĩ một chút bản thân sở dĩ vừa rồi bản thân thua một chiều kia chủ yếu là vì đánh giá thấp tân trạm công thêm mất tập trung nên mới bị tân trạm láo cá này nhặt được món hời lần này tôi vẫn dùng một tay cậu đánh tôi bằng hai tay tân tráng nghiến răng nói tốt tôi nếu anh đã có h ư n g thú bị đánh tôi đương nhiên sẽ chịu theo ý anh rồi tân trạm cũng mỉm cười tuy rằng đơn phương bắt nạt tân tráng cũng chẳng có nghĩa lý gì nhưng cũng nhất định phải tắc thành cho anh ta tới đi tân tráng lần này không dám lơ là vọt thẳng tới hướng đến ngực tân trạm đấm một cái đồng thời cảnh giác đối với chân tân trạm sợ lại bị anh đá cho nằm xuống tân tráng vẫn là lo lắng một đấm đem tân trạm đánh chết nên chỉ xuất ra có sáu phần lực nhưng anh ta chỉ thấy tân trạm đứng tại chỗ nở nụ cười không trốn cũng không né cuối cùng đem sau phần lực lại biến thành ba phần âm tân tráng tung cú đấm đập xuống nhưng trong nháy mắt chừng t o mắt dưới một đấm này của anh ta ngay cả khi con gấu yêu cấp võ tông cũng không dám cứng đầu đối mặt trực tiếp với anh ta nhưng vào lúc này anh ta cảm thấy nắm đấm của mình giống như đập vào tảng đá cứng rắn nhất trên đời một cơn đau dữ dội kịch liệt t ậ p đến thiếu chút nữa là xương cốt của anh ta đều gậy vỡ rồi khiến cho anh ta phải kêu rên vài câu rồi lùi về sau mấy bước anh ta run run nhìn xem tân trạng tân tráng nổi giận nói rốt cuộc là cậu giấu cái gì trong người theo ý anh ta có thể đấm mình đau thành dạng này khẳng định là do tân t r ạ n đã dở trò lừa bịp trước đó đã dở trò lựa bịp hiện tại lại chơi gian lận hiện tại coi như anh may mắn không sao nếu như anh dùng toàn bộ mười phần sức lực e r ằ n g năm đấm này của anh sẽ hoàn toàn bị phế đi đấy tân trạm cười nói nhưng mà ngay tại lúc tân tráng dự định lại nói cái gì cửa sân đột nhiên mở to ra anh tráng tìm khắp nơi cũng không tìm ra anh trưởng thôn kêu chúng ta đi một chuyến một số thợ săn bức vào nhìn thấy tân tráng liền kêu lên tháng ngãi coi như lần này cậu may mắn đấy tân tráng cao mày thu hồi tư thế nói chờ tôi đi săn về chúng ta lại tiếp tục so tài nói xong anh ta liền lên tiếng cùng diệp biển chào hỏi rồi vội vã đi ở đây mọi người chủ yếu dựa vào việc săn bắt t ì m thức ăn sao tân trạng hỏi cũng làm những cái khác nữa nhưng mà những cái da lông yêu thú huyết nhục cùng xương cốt đều rất đáng tiền nếu là có nội đan thì lại càng đáng tiền hơn diệp t i n h thuận gật đầu nói cậu tân anh t r ắ n g đó tính tình vốn là như vậy chứ không phải người xấu tôi thay mặt anh ta xin lỗi anh diệp biển ngượng ngùng nói không có gì đáng ngại cũng coi như là tôi tự gây họa mà thôi tân trạm cười nhạt một tiếng diệp biển cứu một mạng của anh anh đương nhiên sẽ không để ý quá nhiều diệp biển vẫn còn việc phải làm sau khi nói cám ơn liền d ắ t diệp tinh thuận rời đi chương một n r ư ơ chương một n r ă m ba m ư ơ ở phía bên kia tân trắng cũng nhìn thấy hai thanh niên mặc quần áo trắng như tuyết trong phòng của thôn và vị trưởng thôn già luôn nghiêm khắc đang c ư ờ i dạng d ỡ k h ô n g người tiếp bọn họ xin chào tiên ông khi tân trắng nhìn thấy hai người này liền biết đó là người mà thôn đại thanh không cách nào t r e o c h ọ c vào tranh thủ thời gian hành lễ cậu là người có thực lực mạnh nhất trong ngôi làng này hà trà cũng có chút thực lực một người thanh niên lớn tuổi trong đó liếc nhìn tân trắng một cái mặc dù ngoài miệm tán thưởng một chút nhưng biểu lộ lại mang theo vẻ khinh thường Tân Tráng, hai vị tiên tới Thành ông này muốn đi tới núi、Thánh、Long, cậu mang hai đi vị dây một cậu sau ố người cùng bọn họ đi một chuyến、đi. Trường Thôn nói, lần này làm xong tất nhiên không đi đi. thiếu b họ thể một làm tất n thưởng cho các người, linh thạch hoặc là linh khí, cái gì cần thạch cho hoặc khí, gì các cái có là đ ề có cả thanh niên khi i a t ả n n h ê n nói. Sau k hai i h chị em diệp huyện rời đi tân trạm ở trong phòng khôi phục thân thể kinh mạch đứt đoạn thân thức cũng tổn thương rất nặng giống như là quay trở lại trước kia lúc sử dụng nhập ma đ a n vậy ngồi xếp bằng trên giường thấy bên trong thân thể một phen tân trạm lắc đầu lần này lại là trọng thương sợ là phải mất vài ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục pháp lực thực ra bị tấn công bởi phân thần cảnh của t r ư ở n g lao thái thượng có thể giữ được tính mạng đã là không tệ rồi cũng may bản thân anh đã trải qua một lần quá trình đả thông kinh mạch đối với chuyện này cũng có kinh nghiệm nhất định hơn nữa ở thượng giới này linh khí của thiên địa khá nồng đậm việc khôi phục cũng sẽ không quá c h ậ m cũng không biết hai người tô huyên và diệp thành bọn họ như thế nào rồi còn có vấn tông nữa mình chạy trốn thế này bọn họ có thể tra được một chút manh mối hay không nếu mình bị bọn họ phát hiện vậy thì trước khi quay về trước tiên phải nâng cao tầm thứ tu luyện của bản thân mới được tân t r ạ n thở dài ngoài ý muốn chạy lên thượng giới nếu muốn quay lại thì trước tiên phải đi tới dây núi thiên sơn sau đó lại tiếp tục nghĩ cách nhưng mà lúc này bản thân anh vẫn là nên khôi phục thực lực trước đi cái đã dù sao xem ra tại cái thượng giới lấy võ vi tôn này liền một ở một cái thôn nhỏ gần biên giới đều đã có cấp bậc đại võ tông rồi một chút tài mọn ấy của anh còn chưa đủ để mang đi tìm hiểu nhiều hơn cả một buổi chiều ngày hôm nay tân trạm chỉ chăm chăm vận chuyển nguyên khí khôi phục trong kinh mạch lúc trước bởi vì cha mẹ nhà họ diệp mất sớm trong nhà chỉ có hai chị em diệp、Huyền. tuy nhiên g khi cả ba người đang ăn tân trạm nhận thấy rằng hai chị em diệp huyện từ đầu đến cuối đều ăn rau nhưng lại đem thịt yêu thú có chứa linh khí trượt lại cho anh rõ ràng mặc dù có tân tráng chăm sóc nhưng cuộc sống của chị em gái nhà họ diệp cũng rất gian khổ diệp h y ể n có nghiên cứu một chút về các loại thảo dược vẫn luôn luôn phụ giúp thần y trương ở trong thôn nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền anh tân ơi bây giờ thịt hổ rất có giá trị cũng giúp anh có thể khỏi bệnh hoàn toàn bọn em đều không thích những thứ này anh hãy lấy mà ăn đi thấy vẻ mặt kỳ lạ của tân t r ạ n g diệp h y ể n cười nói tân t r ạ n gật g đầu không nói gì thêm nhưng trong lòng lại ghi nhớ việc này chị em diệp hiển rất tốt mặc dù cuộc sống cực khổ nhưng bọn họ không hề bị biến đổi phẩm chất hiền lành của bản thân nếu không nhờ có bọn họ chỉ sợ anh đã bị phơi xác giữa nơi đồng hoang vũ rồi từ lâu anh đã ép chết đầu con hổ kia để đổi lấy linh tiền cho thần ý trương làm tiền đ n đáp dân tình cứu mạng về phần tiền anh ăn uống ở đây sau này đều là do hai chị em này lấy từ tiền lợi nhuận ít ỏi r a nuôi anh đối với bọn họ mà nói anh bây giờ hoàn toàn là một phiền thoái nhưng họ lại không để ý chút nào điều này càng khiến tân trạm áy náy hơn xem ra trước khi anh rời đi nên cho hai chị em chút gì đó mà bây giờ cũng không thể làm được trở về nơi ở tạm thời của mình tân trạm tiếp tục tu luyện hơn nữa diệp viện cũng mang tới một ít sách cho anh nghiên cứu một chút về chuyện thiên đường vậy ra nơi này cách dây núi cũng không xa chỉ có ba nghìn cây số mà thế giới này nhờ có linh dược dồi dào thân phận chế thuốc rất cao mỗi một khu vực đều có tông môn hoặc thành chủ canh giữ thực lực của bọn họ ở đây đều vượt ra ngoài cảnh giới tốt cùng lên đến cảnh giới của vị thần rồi chỉ cần không đi t r e o chọc những người này ở khu vực này mình gần như vô địch mà khôi phục được bảy phần trở lên thì trừ những t h ứ như thành chủ tông chủ ra không có ai có thể là đối thủ của mình hết chẳng qua là bị tổn thương thần thức có chút phiền phức tân trạm âm thầm suy nghĩ tính với năng lực này mặc dù tương đương với đại vũ tông chỉ có thủ đoạn của người tu tiên có thể dùng mà lại muốn so sánh với năm đám người mạnh mẽ tân trạng thực lực này cũng có thể làm được những gì rồi tân trạng đứng dậy đi đến nhà họ diệp chương một nghìn một trăm ba mươi tám chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc c h ư ơ một nghìn một trăm ba mươi tám chẳng qua là lúc sáng sớm diệp viện đã đi hỗ trợ thần y ỉa nên chỉ có diệp t i n h thuận ở nhà t i n h thuận dây núi này gọi là dãy núi thanh long đúng không bên trong có phải có rất nhiều yêu t h ú không dù sao diệp t i n h thuận cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi bị tân trạm hỏi vài ba câu liền lấy được không ít thông tin xem ảnh một thật là một đứa bé ngoan tân trạm xoa đầu diệp t i n h thuận đi thôi chúng ta đến dãy núi thanh long đi anh tân ơi anh không đùa giận chứ anh và em đi sao nhưng thực lực của em không đủ diệp tinh thuận kinh ngạc nói có anh bảo vệ em rồi em không phải sợ chỉ cần chịu trách nhiệm chỉ đường cho anh là được chúng ta không đi vào c h ỗ sâu chỉ đi một vòng bên ngoài thôi tân trạm cười nhẹ anh còn chưa đi qua dãy núi thanh long này bao giờ lần đầu tiên đi thì tốt nhất nên tìm một người chỉ đường nhưng mà nếu chị gái biết chắc chắn sẽ đánh em mất diệp tinh thuận có chút đ ộ n g l ò n g lại khẩn c h ư ơ n g nói không nói thì cô ấy sẽ không biết em đi chuẩn bị một chút lát nữa chúng ta gặp nhau ở cửa thôn tân trạm cười nói rất nhanh sau đó lúc tân trạm đi tới cửa thôn đã thấy diệp tinh thuận cùng ôm một chiếc kiếm dài đeo một cây c u n g hồi hộp vui vẻ chạy tới đi thôi tân trạm nhận lấy chiếc cung tùy tiện thử một chút gật đầu cùng diệp tĩnh thuận đi nhanh vào trong dãy núi anh tân bên này là khu vực săn thú của thôn chúng ta bên k i a là thôn l ắ n g d i ệ n g đã từng có chó sói của chúng ta bị thương trốn vào phạm vi của thôn bên cạnh chúng ta phải trơ mắt nhìn nó bị đối phương bắt đi mà không làm được gì nhưng những năm gần đây bên này cũng không có yêu thú lợi hại đi vào nữa yêu thú trong phạm vi cũng không đáng giá tiền vào đến giữa núi diệp tĩnh thuận không ngừng giới thiệu tân trạm cũng phối hợp gật đầu lắng nghe kia có phải là vùng không có chủ không? Không khỏi phải hiểm Diệp Tinh thuận nói. tiên đi nhìn Diệp. Tinh thuận có chút hồi hộp lo lắng, tân trạm cười nói. Hai người đi hơn một tiếng, cuối sao anh qua ra của có có chủ chỗ có chút cùng cũng ra khỏi khu vực của thôn. Trước 1139, Trước đó, gặp hộp nhưng Thuận nhìn Thuận hơn khu thôn. là là lo lắng, vùng vậy, Đúng nguy dẫn Tân đây đều đâu, ở sâu, tâm dễ Trạm một tân trạm rất nhanh đã phát hiện một con chó sói yêu đang ăn thịt mà đối tượng bị nó cắn nuốt ở dưới người bất ngờ chính là một con người đã chết là đội săn thú của thôn bên cạnh sắc mặt diệp tinh thuận có chút tái nhợt nhưng đã trải qua nhiều chuyện nên cũng không sợ tới mức mất đi tân trạm lắc đầu số mệnh không may mắn nếu như không bỏ mạng thành thức ăn của yêu thú thì cũng sẽ nghèo khổ vất vả mà chết điều bí ẩn mà con người hướng tới gọi là thiên đường này mạng người như cỏ rác so với những nơi anh từng ở tàn khốc hơn rất nhiều ngao thấy hai người tân trạm xuất hiện con chó sói yêu quái nổi giận gầm lên ánh mắt nó lạnh như băng nhìn c h ă m c h ă m tân trạm nhai hàm răng lạnh leo phía trên còn có máu và thịt mà nó vừa ăn hơi thở tản ra bất ngờ đạt tới cấp độ thứ nhất trong chấp mắt con chó sói yêu đột nhiên nào h về phía tân t r ạ n g thân thể nhanh nhẹn hóa thành tàn ảnh thật sự khó mà bắt được thật là nhanh trong lòng tân t r ạ n g khẽ kinh ngạc ở dây núi yêu thú anh cũng đã đối phó qua không ít chó sói yêu tu hành cũng không t r ê n lệch đáng kể nhưng thực lực chiến đấu bùng nổ rõ ràng cao hơn một bậc thực lực như vậy nếu như chạy ra bên ngoài dây núi có thể thoải mái giết chết một xóm cả nghìn người không chừng khó trách thôn không để cho người có thực lực bình thường vào khu vực này lúc này mới vừa tiến vào đã gặp phải yêu thú lợi hại rồi nhưng tuy nhiên loại thực lực này đối phó với tân trạm hoàn toàn không đủ tầm ngay lúc chó sói yêu nhào tới muốn cắn cổ tân trạm tân trạm ung dung lấy cung kéo thành hình mặt trăng một mũi tên sắc bén bay vút hung hăng xuyên qua cổ nó nhưng mà mũi tên của diệp tĩnh thuận chẳng qua chỉ là vật bình thường mặc dù chó sói yêu bị mũi tên xuyên qua nhưng không chết nó kêu t h ả m một tiếng sợ hãi nhìn tân trạm rồi quay đầu bỏ chạy hoặc tân trạm nhữ mày lại bắn ra ba mũi tên trực tiếp đóng đinh con chó sói yêu lên một cây đại thụ anh tân thật là lợi hại thấy tân trạm dễ dàng đánh bại con chó sói yêu này trên mặt diệp tĩnh thuận viết đẩy hai chữ tôn thờ tân trạm đi lên phía quả thật có sự khác biệt ở bên trong nội đ à n có nhịp điệu của gió bên trong thiên đường cảm nhận quy tắc trời đất dường như còn dễ dàng hơn cả ẩn di tân trạm suy tư một lúc sau đó đem nội đ à n cho vào túi chẳng qua vào lúc này tân trạm nhìn về phía một phương hướng khe nhũ mày anh bắt lấy diệp t i n h thuận đang vui vẻ dọn dẹp thi thể chó soi yêu ẩn trốn ở một bên xoạt xoạt xoạt ngay sau đó ba đường núi tên mạnh mẽ tàn nhẫn bản thẳng vào người con chó soi yêu mấy người đàn ông hơi thở sung mãn mang theo vũ khí hoàn hảo từ trong g i n g rậm đi ra từ công lực tu luyện mà bọn họ tản ra có dáng vẻ của đại vũ tông đến bảy tám phần em trai báo t h ủ cho em rồi một người đàn ông cường tráng cầm đầu thấy thi thể bị gặm đến không còn hình dáng thở dài có người đang sâu đào hố chôn cất thi thể vào trong đất là người của thôn giã hòa diệp tinh thuận nhìn cách gan mặc của những người này nhỏ giọng nói chính là người trước kia cướp đi yêu thú của các em sao tân trạng hỏi vâng thôn bọn họ nhiều nam thực lực cao hơn người lại nhiều thường xuyên ỉ vào thực lực mà bắt nạt chúng ta diệp tinh thuận trả lời trước 1140. Trước 1140. mặc dù nhìn thấy hai người tân trạm nhưng những người này cũng không có ý chào hỏi sau khi chôn các bạn bọn họ đi tới thi thể của sói yêu nhìn qua là thấy định mang chó sói yêu đi này các người muốn làm gì vậy đây là con mồi của chúng tôi diệp t i n h thuận thấy vậy nhất thời nóng này tu vi của chó sói yêu không thấp tất nhiên rất đáng tiền nếu bán đi thì tháng này chị em họ đặc biệt có thêm tiền vậy mà những người này lại định cướp đi tên nóc con thấy do tình trạng của con chó sói này không không chó sói yêu này giết người anh em của tôi chúng tôi đến báo thù thì vừa vặn bị các người g i à n h trước m à t h ô i nhìn thực lực của các người cũng được tôi cũng không cần nội đan vậy thì thi thể yêu sói này là của chúng tôi người đàn ông cầm đầu nói bằng giọng ra lệnh cho người mang chó sói yêu khiêng lên các người đúng là không biết xấu hổ rõ ràng là anh tân giết được diệp tinh thuận tức giận nói trên người chó sói yêu cũng cắm tên của chúng ta bán ra làm sao chứng minh là các người giết đây một người đàn ông cười lạnh nói tôi còn chưa nói đây là chúng tôi giết còn các người muốn cướp đi đấy đúng chúng ta không muốn vòng v ò để các người lấy nội đan đi đã là cho các người mặt mũi rồi đừng có không biết xấu hổ một đám người xúm lại cười ầ lên b ọ nếu họ nhìn thấy tân trạng có chút thực lực, nhưng cũng chỉ có một người. Bọn họ thì thể họ Nhóc thôn thanh không, cho chuyện cho chúng cho bọn Tân Trạng cũng người, người, muốn con này người đúng vấn Tân Tráng nói này mang người đàn ông cấp lấy cho sói yêu nói. gì gì một tới tôi, tôi cấp đây. yêu lấy yêu đại có lực, có có cả có được có cấp sói sói làm là đám với đi đồ đề để sẽ anh tân tráng đang ở nơi này các người dám cấp đ ồ như vậy anh ấy sẽ sớm dạy dỗ các người diệp tinh thuận giận dữ nhưng sau đó lại nghĩ tới điều gì đó sắc mặt lập tức biến đổi ý cậu là các người không phải là người đi cùng tân trạng sao người đàn ông kia nhạy bén đánh giá tân t r ạ n và diệp tinh thuận mắt n h a lại theo tuổi tác của tên nhóc con này tân trạm không thể để cậu ở lại khu vực nguy hiểm này một mình được nói cách khác hai người đã l é n tiến vào đây anh đừng quên lúc chúng ta trở về thấy thi thể người thôn đại thành nói không chừng là bọn họ ở cùng một chỗ với tân trạm đấy một người đàn ông khác xen vào nói chỉ dựa vào hai người thôi mà cũng dám tới chỗ này sao đôi mắt to của người đàn ông cầm đầu chợ sáng lạnh lên. lộ l Anh ta và đồng bọn nhìn nhau, đồng thời lộ ra nụ ta ra thời và cười âm lẽo tiến về phía tân trạm và diệp tĩnh thuận v a y lại nhìn qua là bộ dạng không lương thiện các người định làm gì vậy diệp tĩnh thuận lo lắng hỏi nhóc con tôi thay đổi ý định rồi nội đan kia cũng là của chúng tôi mau g i a o ra đây người đàn ông cầm đầu cười lạnh nói chứ anh ta cho là tân trắng ở gần đây cho nên không muốn làm cho to chuyện nhưng bây giờ suy nghĩ đầu đôi xong tất nhiên ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa rồi chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt trên người yêu thú thứ đáng tiền nhất chính là nội đan hiện tại trong số hai người đối diện thì diệp t i n h thuận vẫn còn là một đứa trẻ con mà nhìn tân trạm sắc mặt trắng nhợt nhạt dáng vẻ như có bệnh trong người năng lực chiến đấu chỉ sợ là cũng chẳng ra gì còn con chó sói yêu kia làm sao mà chết các h họ ắ c là do bọn đ n lén đi, nếu h là đi, ó một chút đầu thêm m chút góc đầu vào số ệ người h thì may mắn i sói phải ế t một con chó sói yêu cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Các không khăn. n khó yêu quá g là thật quá đáng chúng ta không cần chó sói yêu nữa anh tân trạng chúng ta đi thì hiệp tĩnh thuận cắn răng nhịn xuống tức giận kéo tân trạng đi nhưng chưa đi được vài bước đã bị bọn họ x ú g lại quay ở bên trong nhóc con đừng có không biết điều để các người đi đã là cho các người mặt mũi rồi người đàn ông cầm đầu neo h mắt nhìn về phía tân trạng cướp chó sói yêu của bọn ta lại còn muốn cướp cả nội đan vậy mà vẫn bảo là cho chúng ta mặt mùi ư tân t r ạ n nghiền ngâm nói đương nhiên rồi hai người các người dám chạy tới nơi này nếu như nói là bị yêu thú ăn thịt thì cũng không có ai nghi ngờ gì người đàn ông cầm đầu cười lạnh rút dao ra lưới dao sáng bóng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của diệp t i n h thuận trắng b ệ ậ h ra đây quả thật là một sự uy hiếp trắng trợn nếu tân trạm và diệp t i n h thuận còn dám nói tiếp vậy bọn họ cũng dám giết người kiên nhẫn của tôi có giới hạn d a o nộp nội đan ra đây nếu không đừng trách tôi không khách sáo anh tân hay là đưa bọn họ đi họ có quá nhiều người diệp t i n h thuận sợ hay bám lấy tân trạm các người cảm thấy mình đông người nên khí thế mạnh hơn Quả đấm tên h có có nhóc tối muốn đùa bỡn lừa đảo bọn tôi sao sắc mặt người đàn ông kia tối lại thượng dạy dỗ hắn chút đi anh ta muốn làm cái gì đột nhiên cánh tay tân t r ạ m hất lên trong c h ố p mắt mũi tên này bay ra veo một phát hướng về phía đầu của người đàn ông người đàn ông này cực kỳ hoảng sợ chỉ kịp thoáng cúi đầu mũi tên lướt qua ra đầu anh ta mang theo cái mũ trên đầu ghim thẳng lên cây to đằng sau mũi tên này hoàn toàn cảm sâu vào thân cây chỉ nhìn thấy một đôi mũi tên và cái mũ vẫn đang run rẩy trong không trung người đàn ông sờ đỉnh đầu hoảng sợ phát hiện máu tươi dính trên tay anh ta hóa ra mũi tên mang theo khí tức mạnh mẽ sượt qua đầu anh ta thật người lại dám chủ động tự tìm được chết giết hắn cho tôi trong nháy mắt những người khác thấy vậy cũng nóng giận rút dao ra lao tới tân trạm chỉ có một người đối mặt với mười mấy người bọn họ còn dám chủ động tấn công nhất định phải dạy dâu nghiêm khắc anh ta chương một n r ư ơ chương một n r ă m bốn m ư lúc này gương mặt tân trạm lạnh lùng anh nhẹ nhàng bẻ mũi tên trong tay ra đưa tay hất lên đem mũi tên làm ám khí ném ra nhìn giống như tiên nữ đang tung hoa chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết mười mấy người đàn ông đều bị mũi tên cắm vào ở ngay vị trí trái tim liên tục co giật mạnh mẽ từng người ngã xuống đất diệp tinh thuận mở to hai mắt khiếp sợ không tin nổi anh tân vừa vung tay lên những người đàn ông to cao lực lưỡng này đều ngã xuống tôi khuyên các người nên hiểu rõ ràng tình thế hiện tại tân trạm quay đầu lạnh lùng rút dao ra một nửa nhìn người đàn ông cầm đầu đôi mắt mang sát ý làm người hoảng sợ mắt người đàn ông co rút lại cả người mềm n ú n sợ h ã i vứt thanh kiếm xuống đất người anh em này đều là hiểu lầm đây chỉ là hiểu lầm thôi anh ta nói lắp bắp chán t u a ra mồ hôi lạnh nhìn những người anh em xung quanh đều bị thương nghiêm trọng ngã xuống đất anh ta đã biết lần này xui xẻo đạp nhầm tấm sắt rồi tân trạm chỉ cần dùng một chiêu điều này nói do thực lực của đối phương hoàn toàn không có người nào ở đây cùng bậc với anh được người đàn ông l a n lộn lâu dài ở dãy núi thanh long này nhìn ánh mắt tân trạm bây giờ cũng biết đối phương đã từng giết không ít người nếu mình còn dám khiêu khích nửa chữ chắc chắn cũng lập tức bị giết ngay sau đó nếu tôi muốn giết mấy người thì chỉ cần dùng chút ít lực mà thôi tim của các người sẽ lập tức vỡ nát rồi tân trạm lạnh lùng nhìn chăm chú những võ giả đang kêu rên đau đớn này trên lớp da ngay vị trí trái tim của mỗi người bọn họ cũng đang ghim lấy một mũi tên cách tim chỉ có một k h o ả n g nhỏ những mũi tên này ghim xuyên qua thân thể họ khiến ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi rùm gió để lại đồ của mấy người ở đây rồi biến đi tân trạm chỉ vào những bảo vật mà bọn họ mang theo người cũng như thu hoạch được nghe thấy thế người nào người nấy càng kinh hoàng hơn anh l ớ n à, những thứ này không thể cho anh được đâu người đàn ông ấy bậy vẻ mặt như đưa đám mà nói nếu như không có mấy thứ này khi chúng tôi quay về chắc chắn sẽ phải chịu chết chiến lợi phẩm khá là chất lượng những binh khí được đúc thành cực kỳ quý giá này cũng chẳng phải của bọn họ nếu như chúng bị mất mất cả đời này cũng chẳng cách nào bồi thường cho nổi vậy thì tức là mấy người muốn chết ngay bây giờ luôn chứ gì tân trạm cười lạnh mà nói không không tôi có thể trao đổi những thứ khác với anh cơ mà người đàn ông lật đật thua khoảng tay mà nói tôi biết một vài tin tức có ích đối với mấy anh có thể nói ra làm trao đổi tin tức này thực sự rất quan trọng đấy nói đi tân trạm ra lệnh anh l ớ n à, anh có thả chúng tôi ra thật không người đàn ông do dự hỏi tân trạm cười một tiếng lạnh lẽo rút kiếm ra để ngay trên cổ người đàn ông không nói thì sẽ chết ngay lập tức đấy tôi nói tôi nói mà là tin tức về bọn người tân tráng bọn họ hẳn là đã đụng độ với một lượng lớn yêu thú hiện tại đang bị bao vây rồi mấy anh cũng là người thuộc thôn đại thanh nhị chắc chắn sẽ không muốn thấy họ chết sạch đâu đúng chứ người đàn ông vội vội vàng vàng khai ra anh tân t r a n g ư anh ấy sao rồi diệp tinh thuận vừa nghe lập tức sốt ruột hẳn từ chỗ này đi về phía đông thêm ba trăm dặm nữa chúng tôi đã từng trông thấy thi thể của một tên võ giả thôn đại thành bốn phía đều có rất nhiều dấu chân yêu thú và dấu vết chiến đấu kịch liệt tôi đi làm việc cũng đã mấy mươi năm rồi nhìn một cái thôi là biết ngay bọn họ hẳn đã gặp phải yêu thú bậc cao phải bỏ trốn người đàn ông thuật lại nếu mấy anh mà không đi ngay bọn họ khả năng cao sẽ chết đấy và ngay thời điểm thôn đại thanh không còn những cao thủ này nữa chắc chắn sẽ đi thong có chăng khi nói đến đây người đàn ông lại nhìn tân t r ạ m một cái anh tân t r ạ m xin anh hãy mau đi cứu họ đi khuôn mặt diệp tinh thuận hiện do nét nóng nổi nhìn như c h a k h ó c Trưng Trưng từ mất trong Tân Tráng như anh trai ruột của mình vậy. Tân Trạm như nhỏ lẫn lòng anh mình gái Cậu chị cả cha cậu coi của vậy. bé bé và đã mẹ, khóc ẽ cho chàng mặc c Anh mày. này Tân Tráng này mặc dù có hơi ngu n g ố sau này chính anh cũng sẽ rời khỏi nơi này nếu anh bỏ mặc tất cả khi thôn đại thanh này bị phá hủy chị em diệp viện sẽ sống sót làm sao đây xem ra vẫn nên xử lý chuyện này cho tốt nhưng mà cậu không thể đi tân trạm lắc đầu ngoài phạm vị ba trăm dặm tức là ngay chỗ hiểm sâu của dây núi thanh long ngay cả anh cũng không biết được nơi ấy sẽ có nguy hiểm gì hiển nhiên không thể cho diệp tinh thuận đi theo được mấy người các người đưa diệp tinh thuận về nếu giữa đường cậu ấy có gì bất chắc tự mấy người hiểu rõ hậu quả đi tân trạm lệnh đùm phán anh lớn à nhưng còn m ú i tên trong ngực chúng tôi làm chúng tôi nào còn sức lực chiến đấu cơ chi người đàn ông cầm đầu chớp mắt một cái d a vẻ đáng thương mà nói tân trạm cười lạnh nhấc tay lên một cái rút hết những m ú i tên ra nhưng những tên võ giả ấy hay còn chưa kịp vui mừng tân trạm đã con ngón tay vào khe búng ra từng viên thuốc một lần lượt chui tọt vào miệng bọn họ anh cho chúng tôi ăn cái gì vậy người đàn ông kinh hoàng hỏi viên thuốc của tân trạm trôi xuống cổ họng trong nháy mắt hóa thành chất lỏng thấm vào lục phủ ngũ tạng ngay cả cơ hội cho bọn họ n ổ ra cũng không có chút chất độc ấy mà nếu không có thuốc giải tương ứng n sau n h thôi đấy tân trạm lấy từ trong vài thứ trên người những võ giả kia hai thanh trường đao và một bộ cung tên diệp tĩnh thuận yên tâm đi anh chắc chắn sẽ đưa được mấy người tân tráng quay về tân trạm an ủi diệp tĩnh thuận một phen biến đi tân trạm hướng về đám võ giả thôn giã hỏa mà răng người đàn ông gật đầu như giã tỏi kéo diệp tĩnh thuật đi trông như một con chó chết c h ủ vội vã con đ ô i chạy mất hút đi qua đằng ấy xem thử thôi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với tân tráng tân trạm lắc đầu xoay người bước vào sâu bên trong rừng rậm dãy núi thanh long trùng trùng điệp điệp đến mấy ngàn cây số gần như là chẳng nhìn thấy được điểm cuối bởi vì dãy núi quả thực quá rộng lớn thế nên từ ngoài vào trong tầm năm trăm dặm thì được gọi là và ngoài n g bên trong chính là khu vực hiểm sâu của d ã núi nếu tiến vào trong thêm một nghìn cây số nữa ấy chính là trung tâm của cả d ã núi này mà càng đến gần trung tâm thì khu vực ấy càng ít có tu sĩ loài người đặt chân đến cũng càng trôn giấu nhiều bảo vật hơn cả được xưng là dương kho báu mà những cường giả muốn đến thám hiểm tân trạm băng băng một đường vào sâu trong núi xung quanh yêu thú có thực lực mạnh cũng càng nhiều hơn mà một vài linh thảo cũng thấp thoáng xuất hiện nhìn thấy những linh thảo mà chẳng ai hái này tân trạm cũng ngao ngán lắc đầu vì hiện thời ở trên thượng giới quá dư thừa vật liệu cho nên thứ thầy điều chế thuốc sử dụng đều là hoa tiên những linh thảo mà ai nấy trong thế giới ngầm cũng tranh đoạt kịch liệt này thì lại chẳng hề được xem trọng đi thẳng một đường tân trạng cũng đã hái được kha khá linh thảo có giá trị tiếc là hiện giờ thần thức của bản thân anh vẫn chưa khôi phục vậy nên không có cách gì mở ra không gian chứa vật được thế nên những linh thảo này chỉ đánh cất trên người mình đến khi tới được khu vực mà đám võ giả thôn giã hòa nhắc đến tân trạng cũng phát hiện ra những dấu về trên mặt đất tên kia cũng không nói dối nhìn từ hiện trường mà nói đám người tân tráng quả thật đã gặp phải một loạt các yêu thú quy mô nhỏ Trước 1144, Trước 1144. hơn nữa trên mặt đất ngoại trừ thi thể còn có vết máu chạy lênh láng binh khí gấy lịa và vô vàn mảnh áo giáp tan tác đi theo những dấu vết này tân trạm tăng tốc biến mất khỏi nơi rừng rậm mà ở một vị trí khác của dây núi thanh long đám người tân t r á n g cả người đ ấ m máu hiện đang l i ề u mạng đánh giết hết bọn yêu sói chúng là một quần thể yêu thú với kích thước khá lớn bọn họ vừa lùi vừa chiến chống trọi cũng đã chừng mấy giờ đồng hồ rồi nhưng lúc này đây ai nấy đều ra rời đều mang thương tích trầm trọng có vẻ như đã chẳng chịu nổi nữa lần này sợ là phải chết tại đây rồi nhìn đám yêu sói đang vây bọc bọn họ ngay vách đá khuôn mặt tân trắng hiện lên nỗi tuyệt vọng kiên trì lâu đến vậy cuối cùng vẫn phải đối diện với cái chết anh tráng những tiên ông kia đâu bọn họ là người dẫn làn sóng yêu t h ù đến vậy mà lại bỏ mặc chúng ta ư một võ giả trẻ tuổi cực kỳ giận dữ bất bình cậu ngây thơ q u á đấy những tiên ông kia cho đến tận lúc này cũng chẳng thèm để chúng ta vào mắt vì bùi hoa tiên kia cho dù hy sinh hết đám người chúng ta họ cũng sẽ chẳng thèm c h ư ớ c mắt một cái nữa một võ giả lớn tuổi hầm hừ nói hu hu anh tráng em không muốn chết em còn chưa lập gia đình nữa mà người võ giả trẻ tuổi đóng khóc à lên chúng ta chết là cái chắc rồi nhưng sợ nhất là nếu chúng ta chết hết thì thôn đại thành cũng đi tông theo có người sẽ đến cứu chúng ta ư có ai đấy hy vọng xa vời cái chôn quái quỷ này quá xa làng xóm dù cho có võ giả khác đi ngang qua nhìn thấy lúc nhúc mấy trăm cái đầu sói cũng sẽ lờ chúng ta đi mà thôi mọi người à chết là chuyện đã rồi nhưng chúng ta cũng nên cho bọn yêu sói này nếm chút mùi đau khổ chứ không thể để chúng thoải mái như thế được tân tráng trầm giọng nói trong lòng ai ai cũng đều chỉ còn lại tuyệt vọng nhìn đám yêu sói kia từ từ áp sát bọn họ siết chặt vũ khí sẵn sàng cho cuộc tự chiến tân tráng xem ra các cậu cần hỗ trợ đấy nhỉ nhưng vào ngay lúc này một giọng nói cực kỳ bình tĩnh vang lên âm thanh đến từ nơi xa xăm ngay sau lưng bọn sói tất cả mọi người nhìn thấy đều sáng rỡ ai thế có người tới cứu chúng ta rồi mọi người nghe thấy âm thanh kia trong lòng giấy lên niềm hy vọng g à o mà đàn yêu sói nghe thấy âm thanh cũng đồng loạt quay p h á t đầu lại con yêu sói đầu đàn nhìn về giữa không trung băng đôi mắt lạnh lẽo ngay giữa cây cổ thụ chọc trời có một bóng hình từ xa lao thẳng đến trần anh bước nhẹ nhàng đạp lấy thân cây tiến về trước nhanh chóng đắp trên một cái cây to sát vách đá t â n trạng sao lại là cậu nhìn thấy người đến ánh mắt tần tráng t r ứ n g to anh ta nằm mơ cũng không ngờ được người cứu họ lại chính là t â n trạng nghe bảo mấy người gặp chuyện nên tới hỗ trợ một phen dù gì mấy người cũng coi như đã từng cứu tôi mà t â n trạng hờ hương đáp ai tới cùng cậu thế tân trắng hỏi đi một mình tân trạng đáp chỉ một mình cậu thôi sao mọi người ai nghe cũng thấy thất vọng đối mặt với mấy trăm con sói yêu thì một mình tân trạng tới thôi có ích lợi gì đâu chứ cậu đi mau đi coi như cậu có thông minh đến đâu đi nữa thì những con yêu sói này cũng chẳng phải loại mà cậu có thể đối phó nổi đâu đối với chuyện tân trạm có thể tới đâu tân tráng dù ít dù nhiều cũng có đôi phần cảm động nhưng tân trạm chỉ có một mình thôi thì có thể làm nên cơm cháo gì chứ phải hiểu một điều rằng những con yêu sói này ngay cả một đám mấy chục người là họ vẫn còn chưa đối phó nổi chứ nói gì đến một người chỉ vừa tỉnh lại là tân trạm đây đúng vậy cậu đi mau mau đi ý tốt này chúng tôi đã hiểu rồi nhưng đừng để bản thân chết vô ích như thế ai nấy cũng nhao nhao kìa mặc dù bọn họ khao khát được sống s ó t là thật nhưng cũng không muốn nhìn tân trạm phải chết t oan chết tuồng một người là đủ nhưng ai nấy đều không ngờ là tân trạm vừa nói vừa nhún hai chân bật lên vươn thẳng lên khỏi cổ thụ chọc trời lập tức rơi vào chính giữa đám người thang này cậu điên rồi hả tôi bảo cậu đi cậu không nghe ư tân tráng muốn ngất mất tôi h chẳng nhẹ tân trạm không thấy được mấy trăm con sói yêu đang bao vây ở đây ư mà còn nhảy bổ vào như thế lời này của anh hơi khó nghe rồi đấy nhưng tôi sẽ coi như đó là lời khen vậy tân trạm vẫn thờ ớ đáp chương một nghìn một trăm bốn mươi lăm chương có nội dung hình ảnh t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t r ư ờ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1145, m à đương lúc bọn họ nói chuyện những con sói yêu kia không kiềm nén nữa hơn trăm con sói yêu đồng loạt xung lên định sơi tái hết toàn bộ đám người này trong một cú tất cả lùi về sau một chút bóng dáng tân chạm chật lóe lập tức tiến lên trước mặt mọi người sau đó anh vung tay lên một làn khói mù màu đỏ từ tay anh phước ra nhanh chóng ùa về phía đám yêu sói mà đám sói yêu trước mặt hít phải khói mù ánh mắt chúng nhanh chóng trở nên đỏ ngầu bọn chúng giống lên từng tiếng gần r u n g trời từ trong ánh mắt k hiếp hãi của đám người tân tráng chúng quay đầu lại găm xé đồng loại đứng phía sau mình chúng bỏ qua đám người đằng trước lại còn quay về phía đồng loại cắn xé tác dụng mà thứ tân trạm đã phóng ra lại thần kỳ đến như này đây những con yêu sói bình thường khác mới đầu còn hơi bất ngờ sau đấy bị cắn đau cũng bắt đầu nổi đi ê n theo hai đám yêu sói nhanh chóng lao vào đầu đá nhau nhiều theo nó chẳng h i ể u đang có chuyện gì xảy ra bởi thế bắt đầu có ý đồ rút lui lấy cung tên cho tôi tân trạm đưa tay ra tân tráng theo bản năng đưa trường cung cho tân trạm tân trạm lắp tên rồi dương cung mũi tên ấy nhắm ngay hướng con yêu sói đầu đàn mà bắn mũi tên này mang độ lực lớn nửa đường xuyên thẳng qua đầu hai con yêu sói vẫn lao thẳng không ngừng về phía con yêu sói đầu đàn con yêu sói đầu đàn ấy chỉ cảm nhận được một nỗi hoảng sợ lan khắp toàn thân nó gầm thét một tiếng trong miệng phun ra một ngọn lửa nháy mắt đung cháy mũi tên kia nhưng mũi tên vẫn xuyên qua ngọn lửa phập một tiếng ghim thẳng vào thân nó con yêu sói đầu đàn kêu thẳng thiết lảo đảo lùi về sau xoay người hỏng tẩu thoát chẳng hề thiết gì đói hoài đến những con yêu sói trong đàn、nữa. mà đám yêu sói từng hầm hẹ vây công đám người tân trắng cũng đang ở đây giết hại lẫn nhau gần như đã chẳng còn mấy mống sống sót vài con l ắ c đác kia thì bị bọn họ rút kiếm chém chết đến tận lúc ấy mấy mươi người vì thân thể quá sức mệt mỏi vứt hết vũ khí té xuống đất lưng ư ớ t đẫm như ngâm trong nước khắp người họ cảm nhận được cuộc thoát chết ngàn cân treo sợi tóc này từng người nhìn về phía tân trạng trong mắt hai nấy đều dấy lên nôi biết ơn không sao ta xiết đối mặt với lượng lớn yêu sói như vậy bọn họ những tưởng bản thân đã đi t ò n rồi rốt cuộc tân trạng một mình một mình tới đi cứu tất cả bọ tân t r á n g là người có tâm trạng phức tạp nhất trước đây anh ta thực sự có vài phần trắng ghét xem anh như kẻ địch với tân trạng thậm chí còn định bụng dậy dô anh một phen nhưng rơi vào lúc nguy khốn cũng là tân trạng đứng ra nào chỉ cứu bọn họ mà còn g i á n tiếp cứu sống toàn bộ thôn đại thanh tân trạng thứ cậu mới phóng ra ngoài là gì thế tân t r á n g thở hào hẹn ngồi phịch trên đất hỏi chỉ là chút hỗn hợp dược thảo đơn giản thôi không có hiệu quả với người nhưng đối với yêu thú nhất là loại yêu sói có thể khiến chúng nó trở nên mê loạn tự động tấn công chính đồng loại của mình tân t r ạ n hờ hưng nói xem ảnh một cho nên tất cả mọi người không ai nghĩ tới việc tân trạm lại là một t h â y điều chế thuốc hơn nữa còn đứng ngay trước mặt bọn họ tôi thật sai lầm quá rồi tân tráng hít một hơi thật sâu lắc đầu nói tân trạm tôi thật phải nói với cậu một câu xin lỗi trước đây còn hiểu lầm cậu tôi thật sự là kẻ quá ngu xuẩn hai ngày nay tôi cũng đã suy ngâm lại về những tin đồn trước đây tôi càng để ý đến thì lời đồn càng chuyển đến với mật độ cao hơn nữa mà nếu cậu với em h y ệ n thật sự có gì đó thì với thân phận thầy điều chế thuốc của cậu em ấy với cậu cũng có gì mà không xứng đâu tân tráng cười khổ nói anh suy nghĩ nhiều rồi tôi nói em huyện này không phải là diệp huyện tân trạm vươn tay sờ lên mặt đất vẽ ra tướng mạo của tô huyên cô ấy là một người con gái xinh đẹp hai người chắc chắn rất yêu thương nhau mà tân tráng hoàn toàn bình tĩnh lại với thân phận thầy điều chế thuốc của tân t r ạ m anh vốn chẳng cần phải lừa gạt anh ta trước đây chính anh ta mới là kẻ ngu xuẩn Trước 1146, Trước 1146, mọi người đang nghỉ ngơi trong chốc lát, từ xa đông xuất hiện hai thanh niên quần áo lượt trắng tinh tương mặt tân tráng tho rồi người chốc sắc Mọi ngơi hiện hai niên lại đi đang nghỉ đông quần đến gần. Không ổn xa áo đám c ấ p người mạng cũng lớn gớm một người thanh niên quét ánh nhìn qua mọi người cười nhạt mà răng tiên ông hồi chỉ là may mắn thôi ạ tân tráng thận trọng nói tiên ông có khá nhiều người bị thương trong nhóm chúng tôi lần dẫn đường này có thể kết thúc bây giờ được không để tôi có thể mang họ về chữa thương tất nhiên là không được rồi bọn tôi còn chưa đến được đích mà mấy người đã muốn đi rồi à người thanh niên cười lạnh đáp chỉ cần không chết sạch thì cứ tiếp tục lên đường đi một người thanh niên khác hử nhẹ nói vẻ mặt mọi người đều tỏ ra tuyệt vọng cùng đứng dậy bọn họ rốt cuộc cũng biết được rằng những kẻ tiên ông này hoàn toàn coi họ như những con tốt thí như là nô lệ mà sai bảo một khi gặp phải nguy hiểm thì căn bản chẳng n g ó ngàng gì tới nếu đi vào sâu hơn nữa e rằng tất cả đều sẽ phải t r ô n t h â y ở đây sắc mặt tân trang cứng đờ anh ta cũng biết bản thân anh ta chẳng có tư cách gì thương lượng với hai người đó tiên ông người này chỉ đi ngang qua ra tay trợ giúp chúng tôi thôi để cho cậu ấy đi không ảnh hưởng gì đâu ạ tân tráng chỉ về phía tân trạng bọn họ tự biết rằng chính họ khó thoát được một kiếp nạn này nhưng họ không muốn liên lụy tân trạng cùng nộp mạng chung với họ coi như tân trạng có là thầy điều chế thuốc đi nữa nhưng dãy núi thanh long hiểm trở trùng trùng dựa vào đâu mà muốn anh phải theo họ mạo hiểm kia chứ được tôi h thanh niên kia quét mắt nhìn tân trạng không nói thêm gì gật đầu một cái tân trạng cậu đi mo đi tân tráng t h ú c r ụ c nhìn qua thật sự rất gấp gáp chờ một chút có điều vào lúc này một người khác lại chú ý thấy trên mặt đất có một ít bột màu đỏ anh ta bốc lên một ít rồi ngửi một hơi lạnh l ù g nói bột phấn này từ đâu mà ra là tự chúng tôi mang đến tân tráng hơi biến sắc vội vàng phân đua bút nhưng anh ta hãy còn chưa nói xong đã bị gã thanh niên kia đạp một cái lộn mấy vòng trên đất còn muốn l ừ a ta à thứ đồ này h ả là bọn người các người có thể làm ra được chứ thanh niên kia cười nhạt quét mắt về phía tân trạm mà nói tôi nghĩ đám người kia không xử được bọn yêu sói là đúng người làm là cậu nhỉ là tôi thế thì sao tân trạm bình tĩnh nói có thể luyện chế thuốc bột hẳn cậu là thầy điều chế thuốc đúng chứ thế thì cậu không được đi mắt gã thanh niên nhìn xuống anh mà nói đọc theo con đường này yêu thú cũng không ý gì chúng tôi vội vàng lên đường nên không mang theo nhiều dự thảo cậu ở lại đây chế thuốc cho chúng tôi nếu tôi nói tôi không ham làm những chuyện này thì sao tân trạm trao mày đáp không hứng thú thì tôi sẽ giúp cậu có hứng thú ngay gã thanh niên c ư ờ i lạnh một tiếng trường kiếm đặt ngay trên cổ tân trạm một luồng kiếm khí rúng động đất trời bột phát ra anh ta đang xuất ra tu vi lục phẩm kỳ xuất hiếu mắt tân trạm nhau một chút xoa xoa phần nguyên khí đương lưu chuyển ở đầu ngón tay mặc dù bây giờ thực lực của anh hãy còn chưa khôi phục phần nhiều nhưng cộng thêm những loại dược vật đã chế ra từ trước chỉ cần tấn công chấp nhoáng giết chết gã thanh niên này trước chưa chắc không thể tiêu diệt hết hai người này không ngờ một thôn quê nhỏ như vậy lại nuôi được một thầy điều chế thuốc gã thanh niên cầm kiếm dễ c ợ n nếu cậu không chịu thì không chỉ có mình cậu phải chết mà tất cả những người đứng ở đây cũng sẽ t r ô n theo chung với cậu luôn đấy tiên ông xin đừng ra tay hạ người anh em này của tôi tính tình có hơi cố chấp chút thôi sắc mặt tân tráng thoát tái đi vội vàng cầu xin tha thứ quay sáng tân trạm nháy mắt lên i hồi người trên đời ai mà chẳng có chút cao ngạo nhưng có kẻ dám nói không với ta thì kẻ đó đang tự tìm được chết đấy gã thanh niên nhìn tân trạm lạnh lùng phán Trưng 1147. Trưng 1147. Vẻ mặt tân trạng bình tĩnh, ngón tay bình ngón nhúc ních, khẽ đây ị n nào. Trương Đình, cần gì phải thế một thanh niên khác thế vậy, thế mà lại cho mày, nói, này, ngại danh, bọn tôi cũng chẳng thèm bóc lột không công h phải thế khác thế thế cho thèm ra tay bất một tôi lột vậy, mày, bóc cứ lúc lại làm mà gì gì. đ cậu là hai khối linh thạch coi như đây là thù lao đoạn đường này của cậu hơn nữa thì cậu cũng không muốn bọn chúng chết mà phải không có cậu đi cùng thì bọn chúng cũng an toàn hơn nhiều mà anh ta bước tới gặt thanh kiếm trương đình cầm ra nói thật với cậu nơi mà bọn tôi muốn đi mọc không ít hoa t i ề n mặc dù phẩm cấp không cao nhưng cũng có khả năng mọc lên loại hoa tiên từ tam phẩm trở lên cho nên nếu cậu đi thì cũng tốt cho cậu mà anh ta cười h ế t mắt nhìn tân trạm mà giàn giải mặc dù người này trông hiền lành là thế nhưng lại khiến tân trạm có cảm giác càng âm hiểm hơn cả cứ như lão hổ khoác ra người vậy tôi thay cậu ấy đồng ý hai vị tiên ông đã cầm linh thạch đưa cho làm sao cậu ta lại cự n ữ thêm nữa khuôn mặt tân tráng đầy vẻ cầu khẩn nhìn sang tân trạm tân trạm thở dài t h ư ờ n t h ư ợ n rồi cũng quyết định không động tay chân anh tới là để cứu bọn người tân tráng chứ không phải để hại họ hơn nữa Muốn giết h anh i g ư ờ i kia b ta n n h c quét mắt nhìn mọi người sau đấy lên tiếng rất nhanh chóng tân trắng đã tìm được một nơi thích hợp nhạc nhất tuần và trương đình không hề làm bất kỳ cái gì chỉ có lên d ọ n g chỉ d ọ n g chỉ huy người khác dọn này dọn kia đốt lửa giải ra một ít bột lưu hình sau đấy hai người lập tức chiếm đoạt lấy vị trí tốt nhất của nơi d ừ n g chân bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện tân c h ạ m thấy vậy ngao ngán lắc đầu muốn giết hai kẻ này cơ hội vô số đấy nhưng mình vẫn nên khôi phục lại vài phần tu vi đã ít nhất cũng phải để cho thần thức khôi phục lại mới được chờ tất cả đều đã xong xuôi mọi người tụ lại một chỗ mọi người có từng thấy qua loại linh thảo nào giống như thế này không tân trạm vẽ lên mặt đất hình một bông hoa với cánh hoa có phần kỳ lạ hỏi mọi người vật này tôi thấy rồi lúc bị bọn yêu xói đuổi theo đã thấy một vài b ù i tân trắng n g ấ m lại một hồi r ồ i đáp có nhớ đã thấy ở chỗ nào không tân trạm giật mình nhớ xung quanh có một mỏm đá lớn n ô ra rất rõ ràng tân trắng gật đầu thuật lại đi thôi dẫn tôi đi hái loại linh thảo kia tân trạm đứng p h á t dậy mà tình cảnh ấy hẳn nhiên đã rơi vào ánh mắt của nhạc nhất tuần ngồi ở phía xa kia có điều khi anh ta nhìn qua hình dáng loại linh thảo trên đất thì lập tức khinh thường nhắm mắt lại ở thế giới này linh thảo không được tu sĩ coi trọng cho rằng vật này chẳng qua chỉ là đám võ giả đê hèn trả hiểu cái quái gì về tu tiên mới dùng bậy bạn cho nên bọn họ căn bản chẳng thèm bận tâm hai vị tiên ông vật này cực kỳ hữu dụng để đối phó với yêu thú khi vẩy nó vào người mọi người nó có thể che giấu đi hơi người tôi định đi hai nó không biết hai vị có ai đi chung với tôi hay không tân t r ạ m đi thẳng đến trước mặt hai người hỏi nhất định phải có thứ này hả nhạc nhất tuần trau mày hỏi lại nếu như không muốn bị thêm một đợt sóng yêu thú nữa tấn công thì vật này hoàn toàn có tác dụng chúng tôi không có thừa thời gian cậu để cho tên kia đi chung với cậu đi có điều tôi khuyên cậu chớ có bị bợm đùa với lửa đừng quên rằng bọn họ đều ở đây cả đấy trương đình lạnh lùng nói tân trạng cười một tiếng không trả lời nữa đi cùng tân tráng rời khỏi nơi trú chân chương một nghìn một trăm bốn mươi tám chương một nghìn một trăm bốn mươi tám hừ cả một đội không ai có lấy chút thân thức coi như là biết chế thuốc kiểu gì cũng chẳng hơn được tam phẩm thế mà lại đứng trước mặt ông đây phách lối như vậy trương đình nhìn chòng chọc bóng l ư n g tân trạng hàm h ừ cậu nhau nên biết rõ ràng với tuổi tắc và thực lực của anh ta ở trong tông môn cũng là một đệ tử nòng cốt cực kỳ ưu tú tới chỗ nào chỗ nấy đều là người gặp người n g n sư đệ trương đình đừng giận dữ vì loại người này làm chi chờ đến khi chúng ta tìm ra chỗ ấy lấy được hoa thể điệp tam phẩm rồi g i ế t đi cũng chẳng muộn nhạc nhất tuần cười n h ạ t nói nhớ kỹ những kẻ này không hề cùng một thế g i chúng ta xem chúng là con sâu cái kiến là quá đủ sư huynh nhất tuần nói đúng ạ có điều lần này cũng có một tổ khác đến tìm hoa thể điệp liệu có khi bị đoạt lấy trước không ạ cho nên chúng ta mới cần tên thầy điều chế thuốc này vật ấy chúng ta bắt buộc phải có nhạc nhất tuần thấp giọng khẳng định tân trạng hay là cậu trốn đi với rời khỏi doanh trại tân tráng đông dương thầm thì mà nói nếu để tôi trốn được tân trạng có ý nghĩ a sâu xa hơn nhiều một khi tôi đi các người sẽ gặp xui xẻo đấy tôi đoán sẽ lập tức bị giết chết nhưng mà chết sớm hay muộn thì kiểu gì cũng phải chết mà tân tráng g ư i khổ đáp trước đây tôi cũng có nghe qua vài ba tin đồn chuyện mà những tiên ông này đang làm là chuyện quan trọng cực kỳ bí mật bọn họ tìm chúng tôi dẫn đường nhưng chuyện này xong rồi cũng sẽ không để chúng tôi đi ánh mắt tân trạng k ẽ sao động nhìn chằm tân tráng tôi không có nói bữa vì để giữ gìn bí mật này bọn họ sẽ giết bằng sạch tất cả người dẫn đường dù sao cho tới tận bây giờ bọn họ cũng nào có xem chúng tôi là người cũng nào có hề quan tâm đến tính mạng chúng tôi đâu vậy nên là t â n trạng đi đi không cần vì chúng tôi mà bỏ mạng ở đây đâu đến được thôn đại thanh rồi mong cậu có thể chăm lo đôi ba bận người trong thôn đều là người sống cơ khổ bọn họ sống không dễ dàng gì vừa nói tân tráng liền quỳ xuống vẻ mặt bi trắng nụ cười cực kỳ khổ sở nhưng mà đúng lúc ấy có một đôi bàn tay kéo anh ta lên tôi không cần phải đi và mọi n g tân tân có có lời cũng lẽ tân trạm tự tin đến vậy khiến cho tân tráng sửng sốt một chút anh ta nhìn lại tân trạm đang đi về trước vô hình chung cũng đột nhiên có lòng tin và hy vọng mặc dù anh ta không hiểu rằng tân trạm chỉ là một thầy điều chế thuốc thì làm sao có cách nào để đối phó với đám người nhạc nhất tuần nhưng tân trạm tạo cho anh ta một cảm giác có thể tạo ra kỳ tích nào đấy bên cạnh linh thảo kỳ lạ kia là mấy con yêu thú đã bị hai người bắn chết tân trạm dễ như bỡn mài nổ mấy bụi linh thảo kia cầm lên lát nữa anh hãy đ i nhớ cái này cả cái này nữa nếu như dọc đường có nhìn thấy lấy được hay lấy luôn còn không được thì hãy nhớ rõ vị trí đến tối thì đi lấy trên đường quay về tân trạm giảng giải về hình dáng vài ba loại linh thảo khác tân tráng gật đầu đồng ý ghi nhớ rõ ràng từng đặc điểm vẻ ngoài của những loại linh thảo kia không biết tại vì sao mà anh ta cảm giác những dược thảo được yêu cầu đi tìm này cực kỳ liên quan đến chuyện lớn tân trạm cần làm chương một n r ư ơ chín c ư ơ n g một n n g à y thứ hai mọi người tiếp tục lên đường ban đêm tân trạm luyện chế một ít thuốc bột tân trắng đưa cho những v õ giả khác bôi lên người giúp thân thể họ hồi phục không ít mà nhạc nhất tuần cũng gọi tên hai loại thuốc bột mình cần tân trạm không từ chối cứ luyện chế ra có điều anh cũng chỉ qua loa mà làm anh cũng chẳng định cho bọn họ thứ gì quá tốt đẹp v mà mấy ngày vừa qua tâm trạng ngoại trừ luyện chế thuốc bột mà nhạc nhất tuần cần ra thì còn tìm được một khối đá xanh với kích thước thích hợp ở dọc đường lúc hạ trại buổi tối sẽ dùng đao nhỏ và búa nhỏ của tân trán đục béo dần dần tạo thành hình dáng một cái lọ thuốc bản thân anh bây giờ không mở ra không gian chứa vật được nếu muốn nung và chế thuốc thì chỉ đ à n h tự chế một cái lò thuốc mà thôi cậu không đ i n h dùng cái thứ xấu xi、si、đấy để lên u y thuốc đó chứ nhìn thấy tân trạm đục béo và một lò thuốc hình thành t r ư ơ n g đình cười lạnh rêu c ợ t không thôi nếu chỉ băng vật này đã có thể luyện r a đan được thì cả cái thế giới này ai cũng có thể thành thầy điều chế thuốc cả rồi tại sao không thể chẳng lẽ thầy điều chế thuốc đầu tiên có sẵn lò luyện đan để dùng rồi hả tân trạm hỏi ngược lại khiến t r ư ơ n g đình lại càng hư lạnh cậu thì có tư cách gì để so với những bậc hiền nhân đi trước hả có tư cách hay không không nhờ cái miệng anh so bị định đoạn hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình so được với bậc hiền nhân tân trạm neo h mắt lại vậy thì để tôi nhìn xem cậu chế thuốc rồi làm nổ tung vạc sau đó thành trò cười cho mọi người như thế nào trương đình cười lạnh phất tay h áo bỏ đi tân trạm lắc đầu chẳng hề để lời của trương đình vào trong lòng làm gì trong suy nghĩ của anh người này đã chết từ lâu rồi ban đêm hạ trại tân trạm lấy ra những linh được mà anh cùng đám người tân tráng thu thập mấy ngày qua những dược vật này ở hạ giới có giá trị không hề rẻ nhưng ở nơi này thì cực kỳ ít người hỏi han về nó bởi vì không có thần thức ngay cả linh hỏa tân trạm cũng khó mà điều khiển được cho nên quyết định dùng l ử a thường tụi lửa vạt lò còn có người tu tiên trên thượng giới khinh thường và các loại linh thảo khung cảnh này thật sự rất đặc biệt trương đình lại tiếp tục tỏ vẻ khinh khi thử nhẹ một tiếng chuyên tâm tu luyện nhưng mà t â n trạm thì lại chẳng thèm để bụng theo anh mục đích của việc chế thuốc chính là luyện thành những loại đan dược có tác dụng những thứ như lửa cũng chỉ là thứ phụ trợ thôi chẳng lẽ cho một kẻ thô kệ ga mờ linh hỏa và thông thiên đỉnh là gã có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất cao cấp hay sao t â n trắng cũng h ơ i thấp phỏm đ ứ n g c ạ ngày h b ê qua tân trạng m h g cũng có thử luyện chế vài lần có được kinh nghiệm đong đo sao cho phù hợp vậy nên không tính là lần đầu tiên sử dụng loại lò này lựa thông thường nhiệt độ quá thấp lò đá càng như thế vậy nên quá trình luyện đan lần này có thể nói là lần luyện chậm nhất từ trước đến nay của tân trạng đến tận sáng sớm ngày thứ hai ba viên đan dược đen ngòm mới rốt cuộc được thành hình đây chính là thuốc mà cậu luyện được ư ý như hòn than đen t u ổ i vậy trương đình tỉnh lại nhìn thấy mớ đan dược kia suýt chút đã cười sái quai hẳn rồi đây là loại đan dược gì trái lại chân mày nhạc nhất tuần khế nết h có vẻ hiếu kỳ hỏi là một loại đan dược kích thích t h ầ n thức tôi không có t h ầ n thức cho nên muốn thử xem sao tân trạng đáp ồ còn có loại thuốc thần kỳ như thế nữa à có thể cho tôi một viên được không nhạc nhất tuần nhìn tân trạm bằng ánh mắt sâu h ắ m c ư ờ i h í p mắt nói xin cứ tự nhiên tân trạm cũng chẳng từ chối nhạc nhất tuần lấy ra một viên đan dược từ trong lò thuốc bằng đá đầu tiên là ngửi một cái sau đấy mới bỏ vào trong miệng t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi chương một nghìn một trăm năm mươi thế mà khi vừa ngầm vật này vào trong miệng anh ta lập tức đau đớn đến mức nhăn hết mặt mày phụt một tiếng phun mạnh viên đan dược màu đen ra ngoài đan dược tân trạm luyện chế này kỳ quái tầm thường thì thôi đi hơn nữa là khi nuốt xuống cổ họng một hơi quỷ dị xông thẳng lên tiên linh khiến thần thức anh ta đau nhói khôn củng nếu bảo là vật này dùng để kích thích thần thức thì có vẻ như không phải nói dối nhưng mà cảm giác kia gần như muốn đập bể nát thần thức mới đúng thứ đan dược này nếu cứ ăn tiếp sợ là thần thức thì chưa luyện ra mà đầu góc đã hư trước rồi trong lòng nhạc nhất tuần cười nhạt anh ta lắc đầu một cái cũng chẳng thèm để tâm chuyện này thêm nữa tân trạm cầm lên hai viên đan dược còn lại bỏ vào miệng một viên nhai kỹ nuốt chậm khoảng nửa tháng sau đấy tân trạm lại luyện chế thêm vài viên đan dược như thế này ban đầu nhạc nhất tuần còn nhìn xem một chút về sau dứt khoát coi như chẳng thấy chẳng nghe tân tráng vẫn cứ đứng ở bên hỗ trợ anh ta không hỏi tân trạm rằng đan dược có tác dụng hay không nhưng anh ta có cảm giác khoảng thời gian này tân trạm đúng là có khang khác so với khi trước nhưng biến đổi ở đâu thì anh ta không chỉ ra được cứ thế ngày qua ngày mọi người cũng dần tiến vào trung tâm rẽ núi thanh long có điều tân trạm chú ý đến rằng từ khi đặt chân đến đây nhạc nhất tuần và trương đình bắt đầu khẩn trương hơn chẳng những yêu cầu bọn người tân tráng sắp xếp người đi tuần tra vào ban đêm hơn cả hai người đấy từ đầu đến cuối đều mang vẻ đề phòng thậm chí bắt đầu giặt các trận pháp bên ngoài trại dừng chân cứ thế làm khổ đám người tân tráng ban ngày đã phải do đường tuần tra còn phải thỏa mãn vô vàn yêu cầu của hai người nhạc nhất tuần đến ban đêm vẫn không được vào rớt một đêm nọ trương đình phát hiện ra một võ giả lỡ ngủ gật khi đang canh gác lập tức quất thẳng một roi tiếng kêu thảm thiết sẽ toạc màn đêm yên tĩnh chờ đến khi mọi người chạy đến võ giả đáng thương kia đã bị đánh đến máu thịt bé bét dù cho đám người tân trắng có quỳ xuống đất cầu xin đến thế nào đi nữa nhưng trương đình vẫn làm như không nghe trông dáng v ẻ n h ư muốn quật chết người kia vậy bút ngay khi một roi nữa q u ậ xuống tân trạm nắm chặt sợi roi trong tay tôi muốn đánh chết tên xúc sinh này cậu dám cản tôi ư mặt trương đình lạnh lẽo như băng nhìn chòng chọc tân trạm tôi là đang cứu anh đấy tân trạm hờ hứng đáp ha ha cậu nói gì cơ cứu tôi trương đình khinh thường cười to nửa đêm ra tay như thế mùi máu sẽ hấp dẫn bọn yêu thú nhất là trong khu vực trung tâm như thế này nếu anh không muốn kéo đến vài ba con yêu thú xuất khiếu cảnh đuổi theo mấy người chạy như chó nhà có tang thì cứ tiếp tục đi tân trạm cười lạnh v ớ t roi xuống sau đấy nâng người võ giả kia lên lập tức mang đi nhìn tân trạm làm như không thấy mình trương đình cảm thấy vô cùng tức giận trong mắt anh ta tân trạm chỉ là một kẻ thấp kém anh thì có tư cách gì mà kêu gào với anh ta anh ta dường như đang muốn nói cái gì đó bất chợt lại nghe được một tiếng chu vang vọng của yêu thú từ xa lan tới thật sự có yêu thú hay sao sắc mặt t r ư ơ n g đình lại thay đổi lần nữa yêu thú trong khu vực trung tâm của dây núi thanh long chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ uy hiếp tới anh ta rồi thậm chí nếu số lượng càng nhiều thì tự bản thân mình gặp nguy hiểm là khó tránh khỏi mặc dù không rõ tiếng yêu thú kêu gào này có quan hệ gì với việc mình phạt r o i những thôn dân thấp h è n ở đây hay không nhưng anh ta không thể tiếp tục nhẫn nhị được nữa đành phải cẩn thận loại bỏ sạch sẽ vết máu trên mặt đất Trưng trưng lúc này nhạc nhất tuần cũng đang đi tới nhìn anh ta rồi hơi lắc đầu sư đệ những người này đều sống không được mấy ngày nữa đâu sao đệ còn cứ phải phân cao thấp với họ làm gì nhạc nhất tuần lại nhẹ giọng nói em cũng đừng quên chúng ta là tiên còn họ chẳng qua chỉ là c o n sâu cái kiến cái tên tân trạm này vẫn cần dùng tới giết anh ta chẳng qua chỉ là chuyện tùy tiện mà thôi em đã hiểu rõ tạm thời em sẽ không động tới anh ta đợi mọi chuyện hoàn thành rồi em chắc chắn sẽ dẫn vặt cái tên tân trạm này đến chết mới thôi trương đình bông ròi trên tay xuống bên dưới đáy mắt phun trào sát ý mãnh liệt tân t r ạ m cảm ơn cậu đã cứu được anh trương l n g nói chỉ là cậu lại gây nên thù với trương đình rồi tôi nhìn ra tên đó là kẻ có thù nhất định sẽ báo nên cậu cẩn thận một chút không sao đây đến khu vực trung tâm thì cũng sẽ nhanh đến nơi chúng ta mớn họ cũng không còn sống được mấy ngày nữa đâu tân t r ạ m hờ hưng nói nhưng đủ khiến tân tráng phải mở to mắt im hơi lặng tiếng không biết nói gì trong mắt nhóm người được cho là tiên trưởng kia thì đều là người trên cao cao tại thượng nhưng trong lời nói của tân t r ạ m bọn họ lại không khác gì là sâu kiến dường như chỉ cần anh tùy tiện phất tay là có thể bóp chết đám người kia chẳng lẽ tân trạm thật sự có năng lực như vậy ạ ba ngày sau đó buổi đêm của ngày nào đó trong nơi c h ú quân nhạc nhất tuần và trương đình bất t r ợ t mở bừng mắt ra bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt các tiếng cười ha ha nhạc nhất tuần tôi biết anh chắc chắn sẽ đến mà mọi người đều bị đánh thức rối rít và đầy ngạc nhiên nhìn ra phía ngoài từ khi đi vào khu vực trung tâm này đã rất nhiều ngày họ chưa gặp qua loài người lần nào không chỉ người ta còn tới vào nửa đêm như này không biết được đây là kẻ thù hay là bạn nữa theo tiếng cười chuyển tới bên ngoài nơi t r u quân pháp trận đơn giản mà trương đình bày ra trước đó đã bị phá vỡ trong chốc lát mấy bóng người cũng đi vào từ bên ngoài chắc ư quả nhiên là anh cũng tới đây sau khi nhìn thấy người tới là ai sắc mặt nhạc nhất tuần và trương đình đều có hơi khó coi tân t r ạ n g cũng nhìn ra phía ngoài người đi vào tới đứng đầu là một người đàn ông có bộ râu ngắn tu vi đạt tới s u ấ t khiếu cảnh thất phẩm phía sau anh ta còn đi theo hai người trẻ tuổi mặc áo trắng tu vi đều là hàng ngũ phẩm mà sau lưng ba người kia là một đám quần áo đã rách rưới cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt vó giả xem ra là cùng một bọn với tân tráng đều là võ giả bị ép buộc dẫn tới hai vị sư đệ tốc độ của hai người không được nha so với tưởng tượng của tôi lại chậm hơn chọn một ngày có lẽ đoàn đường đi tới đây hai người cũng gặp chút chuyện thẳng hại để tôi nhìn thử xem các người đã bị mất bao nhiêu người hầu rồi trác cư c ư ờ i tươi ánh mắt quét khắp bốn phía xem xét theo suy nghĩ của anh ta hai người nhạc nhất tuần không bằng anh ta cho nên mang theo nhiều võ giả như vậy thì chắc chắn sẽ chết không ít vừa vặn tìm được cơ hội mỉa mai hai người một chút nhưng sau khi nhìn s a một vòng gương mặt tươi cười của trác cư dần biến mất bên trong nói tráng ràng quần ư đều vô cùng sạch khí thông hề có dáng như thương, bị môn anh ta và nhạc nhất tuần vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh với nhau cái gì cũng phải tranh giành mới chịu được mà bây giờ mình kéo theo những võ giả như a n mày này tới so sánh với bên kia rõ ràng là nhạc nhất tuần giành phần thắng nhóm người tân tráng nhìn mấy người sau lưng chắc cư vẻ mặt của họ hiện do sự thảm hại cũng đều là u sầu trong lòng đoạn đường này nếu không có t â n t r ạ m g i ú p đỡ có lẽ kết quả của họ cũng sẽ giống mấy người này hoặc có lẽ đã trực tiếp chết trong tay của bảy chó sói yêu rồi h ừ cậu bảo vệ những võ giả thấp kém này không tệ đấy chỉ là cũng vô dụng mà thôi chắc cư nghĩ tới cái này thì lập tức lộ ra nụ cười đặc ý chắc cư lời này của anh là có ý gì còn nữa anh t ớ i tìm tôi là để làm gì n h ạ c nhất tuần không k i ê n nhẫn hỏi nhắc nhất tuần chắc hẳn cậu đã có được tin tức giống với tôi Đều đây biết ở chắc ỉ có một gốc cỏ cảnh một mà phẩm thể thú xuất đang khiếu điệp, lại loại nội là yêu bảo bát vệ trường, cư cười nói bởi vì muốn đối phó với loại yêu thú khát máu này thì phải cần một lượng huyết dịch rất lớn làm mồi nhử dẫn dụ yêu thú khát máu này tới cắt ướt cho nên cậu và tôi đều đem theo rất nhiều thôn dân tới đây giọng nói của anh ta vừa dứt thậm chí không thèm để ý chút nào tới phản ứng của mọi người xung quanh sắc mặt của nhóm người tân trắng cũng đã nhanh chóng tái đi hai người nhạc nhất tuần còn đỡ nhóm người họ đã đoán được t r ư ớ c nhưng người nào người nấy đều không nghĩ tới vậy mà nhạc nhất tuần lại độc gác tới vậy dự định dùng họ làm mùi dụ yêu thú đối mặt với bọn yêu thú xuất khiếu cảnh ngay cả tư cách chạy trốn họ cũng không có đủ đây hoàn toàn là đẩy họ vào trong hố lửa vậy thì tính sao anh và tôi đều biết rõ mọi chuyện nên không cần thiết nhắc tới hoài như vậy đâu nhạc nhất tuần cao chặt chân mày đêm nay c h ắ c cư đâm thủng tâm tư của mình anh ta hơi khó chịu nên không nhịn được cắt đứt lời anh ta nói nhưng đây lại là vấn đề quan trọng nhất trác cư cười một cách bí hiểm hai người các người còn không biết là trên thực tế bên trong thung lũng kia lại có tất cả là hai đoá đoá hoa thể điệp cho nên vốn dĩ không cần tranh giành mà cái đặc sắc nhất chính là cậu và tôi chuẩn bị những v õ giả này dùng làm tế phẩm cho yêu thú cũng đã vô dụng rồi bởi vì yêu thú khát máu đã chết rồi trác cư ngừng một lúc rồi nói tiếp cái gì nhạc nhất tuần và trương đình nghe xong thì đều giật nảy trong lòng nếu không phải có đám người tân tráng vướng víu này họ cũng đã sớm đi vào tới khu vực trung tâm của dãy núi thanh long nhưng bây giờ trác cư lại nói cho họ biết tất cả những việc này đều công cốc rồi sao cùng với đó là một điều họ không thể tưởng tượng được chính là cả đường họ đều phải đề phòng và lo lắng nhất là trác cư sẽ đoạt được hoa thể điệp bây giờ anh ta lại nói có tới hai gốc cậu nói vậy thì bằng chứng ở đâu nhạc nhất tuần cao mày nói mặc dù hai người ở cùng một t n g môn nhưng lại thuộc hai vị trưởng lao khác nhau hoa thể điệp cũng muốn lấy là vì muốn dùng riêng cho thế lực của mình cho nên đối với những lời trác cư nói mặc dù anh ta ngạc nhiên nhưng lúc này cũng sẽ không tin tưởng hoàn toàn chứng cứ chính là do tôi đã đi qua cái sơn cốc kia chắc cư nói xong khiến cho hai người họ lại ngạc nhiên lần nữa đừng lo lắng hoa thể điệp vẫn còn ở đó chắc cư cười nói cậu và tôi đều biết vị trí của yêu thú khát máu nhất định sẽ không che giấu được mùi máu tươi nhưng qua sự dò xét của tôi vậy mà mùi máu tanh kia lại không có mà mặt đất xung quanh cửa ra vào sơn cốc cũng bị ăn mòn vô cùng nghiêm trọng điều này nói rõ nơi đây có những yêu thú k h á t chiếm giữ vậy sao anh lại biết là đoá hoa thể điệp có hai đoá trương đình tao mày hỏi anh cầm bảo bối của trường lão cổ nhạc nhất tuần suy nghĩ một chút thì con mắt hơi giật giật nói đúng vậy yêu thú bảo vệ chết rồi nên tôi đương nhiên sẽ lo lắng đoá hoa thể điệp kia còn hay không cho nên mới vận dụng bảo kính để nhìn thử lúc này mới nhận ra ở đó có tới hai đoá c h ắ c cư lắc đầu nói chỉ là cái này cũng không có gì đặc biệt lắm một gốc đoá hoa thể điệp có thể nảy ra nhiều nhất là ba cây thì đã coi là ít rồi xem ảnh một nhạc nhất tuần có hơi động lòng hoa t i ê n này về cũng có thể chưa hay nếu có thể hợp tác vậy tất nhiên họ không cần thiết phải bất chấp nguy hiểm thế thì không cần tôi và cậu đều là đồng môn chẳng lẽ tôi còn có thể lừa gạt cậu sao trác cư cười nói nói cũng đúng sư lệ cũng là người giữ chữ tin làm đấy nhạc nhất tuần cũng cười dài một tiếng hai người đều có tính toán của riêng mình ai cũng không muốn tự hạ ngáng chân cho mình t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi ba chương một nghìn một trăm năm mươi ba vậy những người này phải làm sao giờ không có yêu thú khát máu vậy họ cũng đã vô dụng rồi t r ư ơ n g đình lặng lẽ đảo mắt qua nhóm người tân tráng cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tân trạng sắt khí ẩn ẩn hiệ n lên trong lòng nhóm người tân tráng run lên nếu họ mất đi tác dụng với t r ư ơ n g đình vậy không biết người kia có thể diện khẩu họ ngay lập tức không nữa đừng xử lý vội t r ắ c cư lắc đầu nói chúng ta còn chưa biết tình hình cụ thể của yêu thú kia cứ để họ lại làm mồi nhử chúng ta khi nào biết được tin tức cụ thể của yêu thú thì xông vào thôi tân trạm lắc đầu tất cả mọi người vẫn trốn không thoát cảnh làm mồi nhử s á t trời đã tối hẳn nhóm người t r ắ c cư quyết định ở lại đây chờ tới sáng sớm ngày mai rồi sẽ ra tay đêm hôm ấy trong nơi chú quân sẽ thỉnh thoảng vang lên từng tiếng khóc thút thít có không ít các võ giả biết rõ ngày mai nhóm người t r ắ c cư sẽ đưa họ vào miệng yêu thú nhưng họ thật sự không có sức phản kháng thậm chí chạy trốn cũng không được bởi vì nhóm người c h á c cư biết thôn xóm mà họ sống một khi trốn khỏi vậy tiếp theo họ phải đón nhận chính là trả t h ù diệt sạch toàn thôn cho nên họ chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình bảo vệ cho người nhà và người trong dòng tộc loại người khi biết thời chết của mình sắp tới nhưng lại sinh ra cảm giác bất lực và tuyệt vọng bị đèn nén tới n ổ i không thể dùng ngôn ngữ nào hình dung được tân trạm khẽ lắc đầu những v ò giả này không làm sai bất kỳ chuyện gì nhưng bởi vì nhạc nhất tuần và c h á c cư mạnh hơn nên họ giống như là heo chó tính mạng cũng tùy ý bị đùa dẫn theo cái này khiến tân trạm lần đầu cảm thấy loại quy tắc kia không hề có trên thượng giới tùy ý trà đạp tính mạng con người và tôn nghiêm vô cùng tàn khốc có lẽ trước đó tôi cũng nên điều chỉnh suy nghĩ của mình một chút hoàn cảnh ở thượng giới trước và sau không giống nhau nên cũng không thể lấy quy tắc trước kia ra mà ép buộc mình theo nếu không sẽ thành lòng dạ đàn bà mất tân t r ạ n g thở dài lại nuốt vào một viên đan được nữa sáng sớm hôm sau nhóm người của nhạc nhất tuần vội vàng xuất phát dường như là vì đã bại lộ nên lần này nhạc nhất tuần cũng không thèm che giấu tâm tình gì nữa nên lập tức biến thành dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo y hệt t r ư n g đình nhóm người họ đi khoảng một giờ thì một cái sơn cốc rất lớn cũng xuất hiện trước mặt của họ sơn cốc này có ba mặt đều thông với vách núi treo leo trên gió c ả n g có nhiều y ê u thú mạnh mẽ kết thành đội thành nhóm mà lướt qua chân trời nếu muốn tiến vào trong sơn cốc thì biện pháp đơn giản nhất chính là thông qua cửa ải trước mặt mọi người chỉ là lúc này sơn cốc có nhiều chỗ trúc chắc cảnh tượng thật sự có hơi quỷ dị chỗ trúc chắc nằm ở phạm vi nghìn mét bên trong tất cả cỏ xanh và cây lớn đều biến mất trên mặt đất tất cả đều là đất đai bị ăn mòn thành một mảng đen từng mùi xương cốt cháy khô tản mát ra khu vực xung quanh nồng đậm sát khí tràn ngập trong không khí ẩn ẩn như có mùi tanh hôi khiến người ta buồn ôn ai cũng không biết rõ bên trong lòng đất này ẩn giấu một hoặc nhiều loại yêu thú đáng sợ tới mức nào nhóm người tân tráng lo lắng tới mức mồ hôi đổ đầm địa một vài người nhát gan thì đã quỳ giảm xuống đất không ngừng dập đầu cầu khẩn mấy người chắc cư các người không cần lo lắng chỉ cần yêu thú bên trong thò đầu ra để chúng tôi biết chúng là cái gì thì chúng tôi sẽ thả các người chạy trốn nhạc nhất tuần cười tủm tìm nói chỉ là nếu các người không nguyện ý giúp ý đỡ, thì cho í n người không h h là các c chúng tôi mặt mui nên cũng đừng trách tôi giết các người rồi giết cả chín đời nhà các người nhóm người vô cùng hoảng sợ thâm chửi rủa nhạc nhất tuần quá mức tàn nhãn đã để họ làm mồi nhử không nói giờ còn nói nếu họ không đồng ý thì họ biết không tránh khỏi điều này nên cũng không cầu xin nữa mà là nơm nớp lo sợ đi vào bên trong tân t r ạ m chúng ta phải làm sao bây giờ sắc mặt của tân tráng t r ắ n g bệnh nhỏ giọng nói qua chờ đã cậu ở lại đây đi tân t r ạ m đang định mở miệng trương đình lại cười lạnh chỉ vào tân t r ạ m cậu chính là thầy điều chế thuốc làm sao có thể giống những tên dân đen đó được cậu cứ ở lại chỗ này đợi đi trương đình cười nói với tân t r ạ m t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi bốn c ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi b ố anh có lòng tốt như vậy là muốn để tôi nhìn bọn họ chết đi tâm tư này của anh cũng quá ác độc rồi tân trạng cười lạnh nói thật ra cậu cũng thông minh đ ó chứ không sai điều tôi muốn chính là để cậu nhìn những người bên cạnh cậu lần lượt đều chết hết t r ư ơ n g đình cười to nói trên đường đến đây không phải cậu rất quan tâm bọn họ sao cố gắng giữ lại mạng sống cho bọn họ nhưng mà hiện tại tôi muốn bọn họ chết cậu lại có thể làm gì được tôi nào tôi muốn cậu phải đau khổ trơ mắt nhìn những người được cậu cứu sống cả đám chết ở trước mặt cậu mà cậu lại không thể làm gì cả đây chính là hậu quả của việc cậu đắc tội với tôi trước hết tôi muốn làm cậu tuyệt vọng sống không bằng chết sau đó tôi lại từ từ tra tấn cậu cho đến chết t r ư ơ n g đình nhìn chằm chằm tân trạm lộ ra nụ cười dữ tợn anh ta thích nhất chính là nhìn thấy những con người thấp hèn kia lúc bị chính mình tra tấn lộ ra vẻ mặt không cam l ò n g và phẫn nộ lại đối với anh ta có chút kiên kỳ loại cảm giác tuyệt vọng trước khi chết này khiến anh ta vô cùng hưởng thụ nhưng lần này anh ta đã phải thất vọng biểu cảm của tân trạm cực kỳ bình tĩnh thậm chí trong mắt còn mang theo một tia trầm trọng thật đáng tiếc nha anh không thể khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng cũng không có năng lực giết tôi tân trạm cười lạnh lắc đầu nói ở trong mắt tôi anh c ũ n g lắm chỉ giống như con heo con chó mà thôi ha ha ha t r ư ơ n g đình t h ằ n g nhóc này hoàn toàn không coi cậu ra gì mà chắc cứ ở một bên cười to vui sướng khi người gặp họa chương đình à cậu thật là càng sống càng thụt lùi chỉ là cái loại dân đen này mà cũng dám khiêu khích cậu kia kìa hai người khác cũng là cười nhạo một phen t r ư ơ n g đình mất hết mặt mũi ở trước mặt bạn bè không tránh khỏi giận dữ muốn nắm lấy đầu của tân trạng muốn chết tôi sẽ phế đi tay chân của cậu trước sau đó để cậu quỳ xuống nhìn bạn bè của cậu chết như thế nào chỉ sợ anh không tư cách này đâu cùng lúc đó trong tay tân trạm cầm một viên thuốc đột nhiên ném ra t r ư ơ n g đình mau lui về chú ý tới thuốc viên lấp lánh ánh sáng chói trang nóng rực kia của tân trạm nhạc nhất tuần nhữ mày khẽ quát một tiếng nào về phía tân trạm chỉ là lúc anh ta ra tay đã quá mượn tân trạm đã bóp nát viên thuốc rồi một ngọn lửa đen đột nhiên trào ra ngọn lửa này tỏa nhiệt khắp bầu trời t r ư ơ n g đình rối tay về phía bàn tay của tân trạm đột nhiên bị đốt nóng một chút trong tích tắc nổi lên một cái bóng nước máu anh ta rút cánh tay về tê lên một tiếng mà một mảng khói mù mịt cũng theo ngọn lửa đen kia mà ra lúc nhạc nhất tuần chạy tới, bóng dáng của tân trạm đã biến mất thang khốn này ở bên kia trương đình nghiến răng nghiến lợi nhìn máu đọng lại ở trên tay tức g i ậ n đến ngực phật phồng từ đầu đến cuối anh ta chưa bao giờ để tân trạm vào mắt lại không nghĩ tới thế mà sẽ bị tân trạm làm bị thương chảy máu điều này làm cho anh ta không thể chịu đ ư ợ c được trong thân thể trương đình đột nhiên bay ra một thanh kiếm sáng chói lao vệ phương hướng mà tân trạm bỏ chạy có điều thân thể của tân trạm chỉ lay động một chút cũng không quay đầu lại đã tránh thoát khỏi thanh kiếm này đừng đuổi theo nữa mắt thấy tân trạm đi vào khu vực ăn mòn nhạc nhất tuần lập tức giữ chặt trương đình lại một lát nữa yêu thú sẽ xuất hiện đừng quên mất chuyện quan trọng của chúng ta đồ chết tiệt vận may của thằng danh này thật tốt vậy mà lại chết trong tay quái thú đợi khi trở về em nhất định sẽ xóa sổ thôn đại thanh t r ư ơ n g đình rút thanh kiếm về khuôn mặt nhăn thành một đống anh ta muốn nhân cơ hội này để làm b ẽ mặt của tân trạm nhưng không nghĩ tới ngược lại bị tân trạm chơi một vố khiến anh ta không thể nào chấp nhận được tân trạm nhìn thấy tân trạm từ xa đi tới tân tráng và những người khác đều có chút kinh ngạc tất cả mọi người lại gần tôi lát nữa các người nghe theo hiệu lệnh của tôi tôi đảm bảo các người sẽ không xảy ra chuyện gì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 vui lòng bật chế độ hiện lòng hình ảnh trình bật chế của độ dần u khu vực ăn màu y này, ệ t Trước Trong một đề đọc. đen, càng đi đến vực càng sương 1155 bao An Mòn g phủ mù bởi lớp trung tâm, sương càng mù lớp dần à y đặc. d dần, mọi người đã đến vùng đất bị bao phủ bởi sương mù chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên các v õ giả đi một mình đều bị bóng đen đột nhiên từ dưới lòng đất nhảy lên nào đến sau đó lập tức hóa thành hư không chẳng bao lâu các v õ giả đi một mình tất cả đều bị bóng đen nuốt trừng biến mất không còn tung tích trên mặt đất cháy xem chỉ còn lại nhóm người của bọn họ điều này khiến cho các võ giả xung quanh tân trạm vô cùng lo sợ nhưng cũng cảm thấy cực kỳ may mắn nếu không chọn đi theo tân trạm thì có lẽ bọn họ cũng sẽ có kết cục như vậy dường như không phải là một con mà là hẳn một nhóm quái thú ở phía xa chắc cư và những người khác cũng nhớ mày quan sát có điều chúng đều là những quái thú con mà thôi vương giả thật sự còn chưa xuất hiện không sao vị trí mà tân trạm đang đứng chắc hẳn là ở gần yêu vương các người không thấy những con quái thú khác đều không dám đến gần sao tân trạm sắp tiến vào khu vực trung tâm rồi xem ảnh một xào sạc sau khi mọi người đi về phía trước được mười mấy bước mặt đất đột nhiên run lên phát ra những tiếng động nhẹ tân trạm dừng lại cảm giác được cơn chấn động dữ dội này là ở phía trước cách bọn họ mấy chục mét âm thanh đó cũng càng lúc càng lớn cuối cùng đùng một tiếng một bóng đen khổng lồ từ dưới mặt đất trồi lên rất nhiều người sợ hãi hét lên ngã trên mặt đất nhìn thân hình con quái vật này có lẽ cao hơn bốn mươi m về ngang khoảng m ộ mươi hai m lớp vạy trên người chỗ có chỗ không trên thân thể thật dài kia là cái đầu hình tam giác đang thẻ lưới ra đôi mắt xanh ấm n g đó quét qua đám đông mang theo một tia chết chóc tàn bạo hóa ra là một con mãng xà yêu vẻ mặt của tân trạng bình tĩnh nhìn tân trắng nói ném tôi lên đó cái gì hai chân tân t r á n g mềm n ú n không khỏi sưng sở khi nghe thấy lời nói của tân trạng ném tôi lên trên đầu của con mãng xà yêu kia tân trạng lại giải thích một lần nữa được cậu phải cẩn thận đó tân tráng không hiểu ra sao nhưng mà anh ta rất tin tưởng tân trạng anh ta nắm lấy bả vai tân trạng đột nhiên hướng về phía trước nâng lên với thực lực võ công của tân tráng việc tung người lên cũng hoàn toàn không phải nói chơi thân thể tân t r ạ n đột nhiên bay lên hướng mãng x à yêu mà đi tới tên nhóc này làm sao vậy bên ngoài nhạc nhất tuần và đám người c h ắ c cư cũng sửng sốt thân thức của bọn họ xuyên thấu sương mù màu đen cũng đã nhìn thấy rõ mãng x à yêu nhưng không biết tại sao tân trạm lại chủ động đi lên chịu chết gào mãng x à yêu cũng sửng sốt lập tức gầm lên lao thẳng về phía tân trạm mà bay tới Trước nhưng khi mãng x à yêu tới gần tân trạm đột nhiên ngẩng đầu nhìn c h ă m chằm vào mắt mãng x à yêu trong mắt hiện lên con ngươi đen lập tức hóa thành bà cái sau đó nở ra ba đoá hoa màu đen Huyện trong h chết chóc. u ậ t m à y nháy tân mắt đối diện nhau con mãng xà yêu sững sờ một lúc sau đó con ngươi của con mãng xà liền biến thành một màu sắc mờ ảo giống khi nó khôi phục trở lại nó lại gầm lên và phun ra một lượng lớn sương mù màu đen về phía tân trạm đem nơi đây hoàn toàn nhuộm thành màu đen sau đó là một đôi mắt tức giận nhìn về phía đám người trắc cư đang ở phía xa thân thể nó khé lắc nó mang theo một đám mãng xà yêu lao về phía bọn họ sao lại thế này sao tự nhiên lại phát điên tấn công chúng ta thằng nhóc thối ta trước khi chết đã làm cái gì và chết tiệt đừng lo lắng chuyện đó nữa chúng ta chiến đấu thôi đám người trắc cư lại gầm lên liên tục vốn dĩ bọn họ định hy sinh đám người tân trạm để làm m ộ i nhử sau đó xác nhận chủng loại yêu thú rồi lại động thủ sau nhưng lúc này con mãng xà yêu lại nổi điên đuổi theo giết chết bọn họ những người khác hoàn toàn sợ ngây người mãng xà yêu muốn giết tân trạm nhưng không biết tân trạm đã làm gì mà mãng xà yêu chỉ phun một ngụm xương đen không có tính công kích tất cả những con mãng xà yêu hoàn toàn phớt lờ bọn họ tất cả đều hướng về phía đám người trắc cư mà giết tân trạm này không biết anh đã thi triển thủ đoạn gì này cũng quá kinh người tân trạm cậu không sao chứ rơi trên mặt đất sắc mặt tân trạm hơi hơi tái nhợt trên trán đổ đầy mồ hôi chính mình vẫn đánh giá quá cao mức độ phục hồi của thần thức sử dụng một lần huyễn thuật chết chóc đã gần như làm cạn kiệt thần thức lần thứ hai mà anh khôi phục lại được tân tráng vội vàng đi tới đỡ tân trạm lên tôi không sao nếu là muốn rời đi hiện tại liền có thể đi tân trạm lắc đầu nói với tân tráng các cậu đã bình an vô sự hiện tại có thể rời đi rồi tân tráng hiểu ý lúc này mới nhìn về phía mọi người một số võ giả ngao nghe r ụ c dịch chuẩn bị đậu thủ nay mãng xà yêu không còn nữa tân trạm đã đắc tội trương đình nếu còn ở bên nhau e rằng trương đình sẽ trả thù không ít người lựa chọn rời đi nhưng tất cả mọi người ở thôn đại thanh đều ở lại những người này thật là tuyệt tình bọn họ còn không có cảm tạ đã cứu bọn họ liền rời đi rồi tân tráng chửi bới bọn họ đi rồi đối với chúng ta cũng là chuyện tốt đưa tôi vào trong sân cốc tân trạm hít sâu một hơi cảm giác khôi phục được một ít tinh thần mở miệng nói tân tráng vội và ngật đầu đỡ tân trạm chạy nhanh vào trong sân cốc đám người c h ắ cư c đang bận đánh nhau với đám mãng xả yêu nơi này lại có xương đen ngăn cản ai cũng không chú ý tới tân trạm đã vào s â n cốc trước họ một bước lúc này trong s â n cốc cũng không có con yêu thú nào trên thực tế con mãng xả yêu vì những đoá hoa thể điệp sắp trưởng thành nên đã quét sạch tất cả yêu thú trong sân cốc đây là hoa thiên sao thật đúng là một hơi thở mạnh tân trắng cùng mấy người tiến vào sơn cốc cách đó không xa lập tức phát hiện trên mặt đất cách đó mấy chục mét có hai loại thực vật rõ ràng không bình thường mọc lên hai đoá hoa thể điệp cách nhau chừng nửa mét cây nào cũng to bằng một bàn tay lớn độ cao cũng bình thường nhưng mà trên cành lá của hoa tiên có ánh sáng trắng tuôn ra bên ngoài cơ thể linh khí m ở mịt không ngừng phản xạ ra màu sắc m ở ảo xung quanh hoa tiên các loại b ớ m đủ màu sắc bay lượn cảnh tượng thật xa hoa lộng lẫy tôi nghe nói nếu như nuốt vào hoa tiên liền có thể đột phá đại cảnh giới tu vi không biết có phải thật không tân r ư nhìn đến đoá hoa thể đoá điệp, t đi trạng mỉm cười có chút tiếng đối thứ anh thiếu nhất lúc này chính là loại hoa tiên linh thảo có công năng tẩm bổ thần thức nhưng hai loại hoa tiên này hiển nhiên không thuộc loại này mặc kệ đi sâu vào trong sơn cốc đi tân tráng cậu có nhớ những dấu vết hoa văn mà tôi đã dạy cho cậu trước đây không tân trạng nói đừng lo lắng tôi nhớ rõ tân tráng tự tin nói tân trạng gật đầu dọc theo đường đi cũng phát hiện tân trắng có trí nhớ tốt đến kinh ngạc cho dù là những linh thảo hay là dấu vết của trận pháp do anh vẽ ra sau khi tân t r á n g nhìn qua một lần đều có thể ghi nhớ điều này cho thấy tân t r á n g có thiên phú thần thức thật sự không tồi có thiên phú trở thành một trận pháp sư nhưng trên đời này nếu không có quý nhân phụ trợ hoặc gặp vận may lớn thì, thì thiên ì t h phú này sẽ bị trôn vùi suy cho cùng thế giới này quá rộng lớn thiên tài có thiên phú chắc tuyệt cũng có quá nhiều giống như linh mạch này của tân t r á n g lại không được thầy có tâm bồi dưỡng phát triển lần này tôi muốn anh đem những dấu vết đó tổ hợp lên tân t r ạ n đem tân trắng cùng những người khác đi đến một chỗ trên mặt đất liền vẽ một cái giản giáo rõ ràng đây là linh trận sao tân trắng có chút kinh ngạc khi nhận ra dấu vết của trận pháp mà tân chừng đã khắc họa tân trạng ý của cậu là tôi tôi có thể vẽ ra linh trận sao không sai đúng là anh có thiên phú trong phương diện này tân trạng gật đầu tân tráng khiếp sợ vô cùng không thể tin được tân trạng trước giờ chỉ dạy bản thân nhớ lại những dấu vết giải rác tuy rằng anh ta rất tò mò xuất phát từ sự tín nhiệm tân trạng anh ta mới nhớ ra nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng tổ hợp những dấu vết đó lại là trận pháp bắt đầu đi anh có thể cứu được bạn đồng hành hay không tùy thuộc vào năng lực của anh đó tân trạng võ võ bả vai tân tráng thứ mà anh cho tân tráng chỉ là trận pháp che giấu đơn giản chỉ cần đám người c h ắ c cư đến khu vực này thần thức quét qua bọn họ sẽ có thể phát hiện ra sự tồn tại của trận pháp này tuy nhiên những người đó đến vì đoá hoa thể điệp họ sẽ không thả thần thức đi sâu vào trong sơn cốc không có báu vật này để tìm kiếm nếu không khi đi xuống đây lấy trình độ thần thức của bọn họ nhất định sẽ mệt chết tân, trạng, cậu định làm gì? tân tráng có chút khẩn trưởng nhìn tân trạng chuẩn bị rời đi sau khi bày ra trận pháp đi làm chút chuyện nên làm bọn họ dám làm như vậy đối với tôi chẳng lẽ tôi lại bỏ qua dễ dàng như vậy t â n trạng mỉm cười đứng dậy đi ra khỏi đây mọi thứ đã thay đổi nếu chỉ có hai người nhạc nhất tuần bọn họ có thể thay đổi trực tiếp mà giành chiến thắng nhưng kẻ thù đã trở thành năm người vì vậy anh cần phải sử dụng một chút thủ đoạn rốt cuộc anh cũng cảm thấy rằng nhạc nhất tuần và trác cư đều không để bại lộ con át chủ bài của họ hơn nữa đối phương tra tấn mọi người lâu như vậy chính mình không tra tấn bọn họ một phen quả thực là có đi mà không có lại quá thất lễ một hồi lâu sau bên ngoài sân gốc đám người chắc cư trên người vết thương c h n g chất từng ngụm từng ngụm cắn nuốt đan dược chữa thương một con mãng xà yêu khổng lồ ầm ầm ngã xuống ở trước mặt họ mà năm người ở bờ phía một số lượng lớn sắc của con mãng xà yêu rơi xuống đầy đất máu gần như đã thấm hết xuống dưới đất tại sao cái thứ chết tiệt này lại tấn công chúng ta chứ nhạc nhất tuần đến bây giờ cũng không nghĩ ra tại sao con mãng xà yêu này lại tấn công bọn họ mà không hề báo trước thậm chí không tiếp thân thể tính mạng mình mà chiến đấu đến chết anh ta thở hồn hện lấy ra nội đan của yêu mãng xà vương và cho vào nhân chứa đồ của mình Trước 1158, nhìn thấy trác cư khẽ to mày nhạc nhất tuần hư lạnh một tiếng để g i ế t thứ này tôi đã phải dùng bảo vật do trưởng lão ban cho n ộ i đan bên trong thuộc về tôi còn lại thuộc về cậu sư đệ nhất tuần lo lắng quá tôi cũng không nói gì sự khó chịu trong mắt trác cư thoáng qua rồi biến mất nhưng trên mặt lại cười cười anh ta cất những bộ phận quý giá khác của con mãng xà vào trong túi chúng ta gần như đã hồi phục rồi cũng nên đi lấy đoá hoa thể điệp tôi nghĩ những tên võ giả đó vẫn còn sống bọn họ sẽ không lợi dụng chúng ta chiến đấu với yêu thú nhanh chân đến trước đi Trương Đình Níu nói, Mày chắc o toàn, bọn họ giọng gan cũng không nhưng an chúng nên sơn thương Nhạc nhất tuần giọng nói, chữa hồi phục. mấy dám, trầm cái cốc lá tới ta vì và để cư cũng gật đầu cả năm người đứng dậy đi vào trong sân cốc nhìn thấy hai cây đoá hoa thể điệp vẫn còn tồn tại trong sân cốc vẻ mặt của bọn họ nhanh chóng thả l ò n g xuống dựa theo ghi chép tác dụng chữa bệnh tốt nhất là khi đoá hoa thể điệp nở rộ hoàn toàn nhìn hai đoá hoa này tôi sợ mấy ngày nữa chúng sẽ nở chúng ta hãy cứ ở đây đợi thêm vài ngày nữa đi chắc cư sau khi nhìn hoa tiên vài lần đề nghị nói đương nhiên Thuốc h k ô ngay cả con mãng xà yêu cũng hiểu rằng ở lại đây canh giữ và đợi hoa tiên trưởng thành mấy người bọn họ cũng biết mọi việc không nên gấp gáp còn có tin tức của hoa tiên đang ở đây chỉ có hai người bọn họ biết cũng không sợ bị người nào truyền ra đám người c h ắ c cư đóng quân ở trong sân cốc mặc dù những con mãng xà yêu bên ngoài sơn cốc đã chết nhưng hơi thở do nó tạo ra sẽ không biến mất ngay lập tức bọn họ cũng không lo lắng những con yêu thú khác ngay lập tức sẽ tìm thấy nơi này năm người ngang tài ngang sức không ai bị sai sử nên mấy người thay phiên nhau canh giữ ở miệng sân cốc và o ban đêm ngày hôm sau đến lượt một thanh niên họ trường đóng giữ nhưng đã xảy ra sự cố tại sao sư đệ trương vẫn chưa trở lại sáng sớm ngày hôm sau c h ắ c cư lần đầu tiên phát hiện có điều không ổn dựa theo tính cách thông thường của sư đệ trương của anh ta dựa theo thời gian đáng lẽ phải về đúng giờ nhưng lúc này lại không thấy t â m hơi đâu khi anh ta đi ra khỏi sơ g ố c cũng không tìm thấy dấu vết của người nào nhạc nhất tuần tối hôm qua các người đi ra ngoài đúng không chắc cư lạnh lùng nhìn hai người sư h i n h chắc cư ý của anh là gì hả anh nghĩ ngờ tôi giết sư đệ trương không thành sao nhạc nhất tuần c a o mày nói chỉ có một vài người chúng ta ở đây nếu không liên quan gì đến anh chẳng lẽ là tân chẳng sao chắc cư cười nói chương một nghìn một trăm năm mươi chín chương một nghìn một trăm năm mươi chín đương nhiên đây chỉ là lời dễu cận của anh ta rốt cuộc mấy người này đều cảm thấy tân t r ạ m và những người khác đã chết rồi thậm chí thi thể cũng bị làn xương đen kia ăn mòn đến không còn vì vậy nếu có chuyện gì xảy ra với sư đệ mình suy nghĩ đầu tiên của anh ta là nhạc nhất tuần ồ、oh, tôi hiểu rồi nhạc nhất tuần cười lạnh nói các người bây giờ muốn xé bỏ toàn bộ thỏa thuận vậy nên để sư đệ t r ư ơ n g cố ý rời đi kiếm cớ để động thủ đúng không còn nói cái gì mà tân t r ạ m chứ cho dù tên nhóc này còn sống sao có thể là đối thủ của sư đệ trương được cơ chứ chương đình cũng p ụ họa nói câm n h i ệ đi tôi nghĩ cậu giết sư đệ trương là muốn làm suy yếu phe ta sau đó động thủ đi tên sư đệ bên cạnh c h ắ c cư hử lạnh nói muốn hãm hại thì đưa ra chứng cứ nếu không đừng trách tôi trở mặt nhạc nhất tuần lạnh lùng nói bầu không khí đột nhiên căng thẳng cả bốn người đều dương cao binh khí trong tay ha ha sư đệ nhất tuần tôi chỉ nói đùa tôi h sao cậu có thể giết đồng môn của mình chứ nhìn thấy chuẩn bị đánh nhau c h ắ c cư nhìn sâu vào đôi mắt nhạc nhất tuần đột nhiên cười to nói tôi cũng chỉ nói đùa một chút thôi nhạc nhất tuần cũng nợ một nụ cười đen tối rồi cất vũ khí đi nếu đã không thấy sư đệ chưa rồi chúng ta thử đi tìm xem nói không chừng lại có phát hiện chắc cư cười nói sư đệ lưu cậu ở lại với nhạc nhất tuần tôi và trương đình sẽ ra ngoài tìm kiếm đừng quên cầm ngọc bội truyền âm nếu lại gặp phải nguy hiểm tôi sẽ trở lại ngay chắc cư lại nói cũng thế cũng thế nhạc nhất tuần cười lạnh một tiếng khi chắc cư và trương đình rời đi ở bên kia tân trạm cũng từ từ mở mắt một vài bình xứ và mấy chục viên linh thạch nằm rải rác ở bên cạnh anh cách anh không xa có một thi thể đang nằm ngửa đã chết từ đâu đôi mắt đó chứng to như thể anh ta đã phát hì hệ ra thứ gì đó vô cùng kinh hãi chính là tên sư đệ trường kia tối hôm qua tân trạm đã đánh lén người này và khống chế anh ta bằng thần chú chết chóc thần không biết quỷ không hay đưa anh ta ra khỏi s â n cốc đệ tử thượng giới này có bảo vật nhiều hơn cả ân giới số lượng linh thạch cũng không thể so sánh được đáng tiếc rằng mình vẫn không thể lấy được đồ vật trong t h ứ c hải bằng không thì sao lại phải phiền thoái như vậy tân trạm lắc lắc đầu trước đó đi hỏi đạo tông anh đã sử dụng gần hết đồ vật có trong không gian lưu trữ và những thư như là ưu lam minh hỏa hoặc nam kha tổ kiếm đều tồn tại bên trong thất hải k ế tuy q nhiên điều đáng mừng là từ trên người đệ tử thượng giới này tân trạm đã nhận được vài viên đan dược để tăng lên thần thức của mình thần thức vốn bị huyễn thuật chết chóc vắt kiệt sức lực đã khôi phục lại một chút làm cho anh có sức mạnh để chiến đấu trở lại trong khu rừng bên ngoài sơ cốc trắc cư nói với nhạc nhất tuần sư huynh trắc cư sẽ không giả vờ tách ra sau đó cùng sư đệ trường tấn công tôi đó chứ t r ư ơ n g đình meo lại đôi mắt nói anh đang nói nhảm nhí gì vậy xem ảnh một ai ra? c h ỉ một lúc sau t r ư ơ n g đình đột nhiên từ trong tu luyện tình dậy anh ta cảm giác được có người tới gần trước tiên cầm lấy ngọc b ộ i xem xét phát hiện trác cư còn ở đằng xa rồi sau đó đứng dậy rút trường kiếm ra tràn đây để phòng đi tới cửa phanh vừa mới đi ra khỏi sân động một bóng đen đột nhiên từ trên trời rơi xuống t r ư ơ n g đình mứng mày trường kiếm đột nhiên quét ngang rồi sau đó nhanh chóng lui về phía sau、Phụt. với nhát kiếm sắc bén như vậy anh ta ngay lập tức cắt cái bóng đen ra làm hai nửa sau đó một dòng m g õ phun ra vẫy đẩy ra bốn phía xung quanh khi nhìn rõ thứ mình mình chém đứt là cái gì t r ư ơ n g đình nháy mắt trợn tròn mắt sư đ ệ trương sao có thể là cậu nhìn người thanh niên chết thảm ở trong tay mình t r ư ơ n g đình hoàn toàn trở nên ngây dại làm cách nào mà chính người họ đang tìm kiếm lại tự chạy tới chỗ của anh ta bị chính thanh kiếm của anh ta chém chết được cơ chứ không đúng một khi tên này đã đích thân ra tay thì chỉ có con đường chết t r ư ơ n g đình bước tới và chạm vào mũi của thanh niên kia xem còn t h ở không sắc của anh ta lập tức thay đổi có người nào đó đã giết chết sư đệ trương và cố tình ném anh ta trước mặt mình rốt cuộc người đó muốn làm gì vắng một lúc sau một bóng người đột nhiên lao thẳng về phía t r ư ơ n g đình muốn giết tao ư n à m mơ đi t r ư ơ n g đình phản ứng ngay lập tức hét văng lên thanh t r ư ờ n g kiếm trong tay phát ra ánh hào quang rực rỡ trong nháy mắt hàng trăm ánh kiếm tỏa sáng rực rỡ t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi mốt chương một nghìn một trăm sáu mươi mốt cho một tiếng t r ư ơ n g đình xoay người chém văng cơ thể tên thích khách tấn công anh sau đó liếc đến chỗ tên đó bị văng cách đó không xa nhưng nhìn thấy người tới thân thể của trương đình trở nên cứng ngắc giống như bị sấm sét giết chết nhất thời không thể tin được là cậu sao cậu vẫn còn sống người đứng ở cách đó không xa chính là tân t r ạ m trương đình có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng rằng người đánh út mình thực sự là tân t r ạ m trước đây anh ta bị tân t r ạ m coi như một con tép d ệ u có thể nắn bóp hành hạ bất cứ lúc nào hơn nữa cậu thật sự có căn cứ tu xuất khiếu cảnh ư thì ra trước đây cậu vẫn luôn che giấu thực lực của mình trái tim của trợt ư ơ n n g đ ì run lên từ lúc tân trạm ra tay trong nháy mắt anh ta đã đọc được rất nhiều thông tin tân trạm ra đòn không thành công trong lòng thờ g i i xem ra anh đã đánh giá thấp thực lực của những người tu tiên ở thượng giới với thực lực cấp thứ sáu của trương định ở xuất khiếu cảnh nếu anh ta là người ở trong lần giới cho dù hiện giờ không có nhiều chiêu có thể dùng được thì chắc chắn anh ta sẽ không thể thoát khỏi đòn tấn công mà mình vừa xuất chiêu không chừng còn bị giết trong chớp mắt nữa chứ tuy nhiên trương đ ị n h có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nhiều và lại sức bật của anh ta mạnh hơn nhiều so với đám tu sĩ ân thân cho nên đòn đó thậm chí còn chẳng làm cho anh ta bị thương cậu thực sự có khả năng giết chết sư đệ trương sao nhưng cho dù cậu muốn bắt t r ư ớ c đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ là hạng q u y n học bởi thôi t r ư ơ n g đình cười lạnh cùng lắm cậu cũng chỉ giết được sư đệ trương thôi ở hỏa vũ tông của tôi sư đệ trương chỉ có thể là đá lót chân cho mấy tên đệ tử n ó n g cốt trong môn phái năng lực của tôi có thể coi là mạnh hơn cậu ta nhiều t â n trạng cậu còn sống thật sự là quá tốt nếu như cậu chết trong tay đám mãng xà yêu đó thì lời cho cậu quá cảm ơn cậu đã đến đây tìm đường chết v ù đắp những tiếc nuối của tôi chương đình rút thanh trường kiếm ra lạnh lùng nói giờ cậu có muốn chạy trốn cũng không có cơ hội nữa đang ấy ạ tôi cũng rất vui vì đằng ấy chưa chết đó tân trạm cười nhạt nói và lại câu nói vừa rồi tôi cũng áp dụng được nhỉ cậu chỉ là một tên dân đen q u ê mùa bất tài vô dụng thế mà còn dám tiêu ngạo với tôi ư tôi sẽ cho cậu biết khoảng cách giữa cậu và tôi t r ê n lệch lớn thế nào cho cậu biết tinh hoa môn phái so với cái loại loại tu luyện ẩm ương kia của cậu khác nhau một trời một vực thế nào t r ư ơ n g đình cười nhạt thanh trường kiếm trong tay tỏa ra ánh hào quang trói lọi v ó n g hình anh ta đột nhiên bay ra tốc độ của anh ta nhanh như chớp thanh kiếm đó muốn đâm thẳng vào cổ họng tân trạm tân trạm đạp hai chân xuống đất lùi lại ngay lập tức huýt một cái anh đã nhảy vào trong rừng để tôi xem xem cậu có trốn được không trương đình chế nhạo một đạo kiếm bay thẳng đến chém đứt cây đại thụ mà tân trạm đang nấp ở đó nhanh chóng đuổi theo anh cậu chạy với tốc độ này thì có mà chạy đằng rời hai người lần lượt băng qua khu rừng rậm nhưng tốc độ của trương đình quả rất rất đáng sợ anh ta càng lúc càng đuổi mình gần hơn ai nói tôi muốn chạy chứ tân trạm đột nhiên quay đầu lại mỉm cười thanh trường kiếm trong tay đột nhiên lia vào mặt trương đình trương 1162. Trương 1162. cậu chỉ có tí tài này thôi trương đình đột nhiên trốn thoát nhắc kiếm này chém xuyên qua tán cây phía sau anh ta phải không t â n trạng mỉm cười sau khi cây cối trong rừng đổ dạp một mảng bột thuốc màu đỏ thâm từ trên cao rơi xuống tôi đã sớm biết cậu sẽ dùng thủ đoạn này mà đối mặt với đám bột thuốc đang giải rác khắp bầu trời trương đình cười nhạt linh khí từ cơ thể anh ta nhảy múa đi ê n cuồng bao nhiêu bột thuốc thổi bay hết cậu là thầy điều chế thuốc nếu như tôi không phòng ngừa từ t r ư ớ c thì chẳng phải là một tên n ố c hay sao bây giờ để tôi xem xem cậu có thể làm được gì nữa đây trương đình đắp xuống đất cười toét từng bước từng bước đi về phía tân trạm một tên thầy điều chế thuốc nhỏ bé một tên võ giả hèn mọn mà có thể giết được đệ tử nội môn của hỏa vũ tông như tôi ư đã thế còn cố giết tôi yên tâm chờ đến tôi c h a tấn cậu đến chết tôi sẽ tàn sát tất cả mọi người trong thôn đại thanh để cho trôn cùng luôn với cậu nha anh ta tin rằng sau khi loại bỏ những thủ đoạn vớ vẩn đó thì tân trạm sẽ không phải là đối thủ của anh ta nữa trương đình đi tới và bắt lấy tân trạm nhưng đúng vào lúc này sắc mặt của anh ta thay đổi bởi vì ở phía sau trong rừng cây đột nhiên có âm thanh nào đó chuyển đến khiến ra đầu tê dại t r ư ơ n g đình quay đầu lại sửng sốt trong giây lát anh ta nhìn thấy một đám khói đen dày đặc ở sâu trong rừng chúng đang bay nhanh về phía anh ta khi t r ư ơ n g đình nhìn thấy có thứ gì trong đám khói đen ấy đồng tử của t r ư ơ n g đình đột nhiên co lại trong đám khói đen này có hàng nghìn con q u á i vật giống như o n g chúng đang vũ cánh bay vo ve cơ thể chúng chỉ to bằng lòng bàn tay hai mắt chúng đỏ rực dưới bụng có những chiếc gai nhọn hoắt bụng cũng sáng lên tất cả bọn chúng đều điên cuồng lao về phía anh ta tuy sức manh của những con ong có nọc độc này không cao nhưng chúng lại quá đông và lại nọc độc của loài ong này vô cùng đáng sợ chuyện gì đang xảy ra thế này t r ư ơ n g đình trông mà khiếp sợ anh ta không thèm đếm sỉa gì đến tân trạm vì vậy anh ta nhanh chóng rút lui và né tránh đám b n g kia anh ta tự hỏi bản thân rằng mình đã thận trọng từng ly từng tí sau khi vào rừng rồi mà v à lại cũng chưa bao giờ khiêu khích những con quái vật này anh nghĩ rằng tôi chỉ chuẩn bị những thứ bột đó cho anh tôi sao tân trạm chế nhạo cơ thể cũng lùi về phía sau thuốc này là thứ khiến đám b n g độc đó phát điên chúng sẽ mất hết lý trí và giết chết tất cả các sinh vật sống trong khu vực này tuy nhiên tân trạm đã chuẩn bị sẵn loại thuốc thích nghi được môi trường này bôi ngoài cơ thể vì vậy những con o n g độc đó đang l i ề u mạng tấn công t r ư ơ n g đình Á! t r ư ơ n g đình kêu gào thảm thiết trong lúc bất cẩn anh bị o n g độc đốt vào mặt má phải ngay lập tức x ư n g đỏ lên anh ta vội vàng xuất linh khí và g i ế t chết đám o n g độc đó t â n trạng tao sẽ không thà cho mày đâu t r ư ơ n g đình giống lên sau đó anh ta đột nhiên lấy ra một mảnh đá bửa trong lòng lóe lên một tia đau lòng rồi bóp vỡ nó đột nhiên một tia sáng bay thẳng lên bầu trời từng đợt sóng khí khổng lồ đột nhiên bốc lên xung quanh chương đình dưới hơi thở cồn bạo của chúng tất cả những con o n g độc tiếp xúc đều bị hóa bột thấy vậy tân trạm bay trở về chương 1163. t r ư chương 1163. t r ạ m vào chỗ p h ồ n g s ư n g trên má t r ư ơ n g đình tức g i ậ n đến nỗi máu sôi trào suýt chút nữa thì mất lý trí dùng kiếm đuổi theo lúc này anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là g i ế t chết tân trạm ngay sau đó tân trạm xuất hiện ở trên cây lớn trước mặt cười rêu cợt nhìn hắn mày đi chết đi cho tao t r ư ơ n g đình cầm lên anh không thể chấp nhận được việc bị tên có võ công rẻ rách chơi một vố đau như vậy anh cho rằng hiện giờ anh còn có thể di chuyển được hay sao nhưng đúng vào lúc này đột nhiên có đám cỏ từ dưới chân trương định leo nhanh như một sợi dây leo lên người anh ta trói chặt anh ta trên mặt đất thanh trường kiếm trong tay anh ta cũng rơi xuống đất trương đình sửng sốt sau đó anh ta mới từ từ ngôi cơn giận của mình chỉ cần anh ta bình tĩnh lại dưới ảnh hưởng của thần thức phát gian nên sẽ không mắc vào cái bây vớ vẩn như vậy nhưng đây là do tân trạng cố ý làm cho anh ta tức giận đến mất hết lý trí thanh trường kiếm này của anh với sư đệ trương đình của anh thì cái nào tốt hơn nhỉ hay là tôi dùng kiếm của anh ít chết anh đây tân trạng h í mắt đoạt lấy thanh trường kiếm từ trong tay trương đình sau đó anh nhảy lên một cái Đột thập tam trạm, nhắc kiếm thứ 9. không i thể nào cậu rõ ràng không phải là thầy điều chế thuốc tia sáng vàng lấp lánh trên bầu trời phản chiếu trên gương mặt giận dữ của trương đình anh ta không ngờ rằng tân trạm ngoài thầy điều chế thuốc còn có loại thủ đoạn này cảm nhận được uy lực vô cùng mạnh từ thanh kiếm của tân trạm anh ta đã chứng minh được trước đây mình đã hiểu sai tất cả mọi chuyện tân trạm không phải là một võ giả h è n nhát mà là một kiếm tu rất lợi hại trong số những tu tiên giả một kiếm mang sung thiên không ngừng lớn lên trong tay tân trạm như một bông hoa hướng dương đang nở ra tia sáng chói loa ấy gần như chiếu sáng nửa khu rừng sau đó dưới vẻ mặt điên cuồng của trương đình tân trạm nhấc thanh kiếm lên và đập mạnh nó xuống kiếm mang to lớn như một ngọn núi được chém về phía trương đình nhưng cho dù cậu có là kiếm tu muốn giết tôi thì có mà năm mơ mới giết được đối mặt với tình cảnh sinh tử tuyệt vọng này trương đình hét lớn lên trên ngực đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng nhanh chóng bao phủ toàn thân anh ta l sau, sau đó dư âm của kiếm mang trực tiếp mở ra cách đó ba trăm linh thước quét sạch một vùng rừng rậm ngoài những nơi kiếm mang rơi xuống thì lộ ra vết tích sâu giống như khe núi vậy khói bụi mù mịt ở khắp nơi vô số cây cối đổ rạp xuống mặt đất dung chuyển một cách kịch liệt giống như động đất vậy tân trạm ngã xuống đất nhìn thấy hơi thở kháng cự của thanh kiếm dài trong tay mình hàng lông mày của anh hơi cao lại vẫn chưa chết sao khi khói tan hết trương đình lại xuất hiện trước mặt tân trạm trương trương lúc này anh ta đang nửa quỳ trên mặt đất áo quần tạp tơi nhìn ánh mắt của tân trạm trong lòng vô cùng sợ hãi sức chiến đấu của tân trạm có lẽ chỉ trong khoảng khiếu cảnh cấp ba nhưng mà uy lực của thanh kiếm này lại khiến anh có được hơi thở bảo vệ chu khiếu cảnh cấp chín của các t r ư ở n g lao ban cho vậy nên anh mới có thể bảo toàn tính mạng của mình chạy lúc này trương đình không có suy nghĩ gì khác cũng không muốn giết tân trạm nữa anh ta chỉ muốn rời khỏi nơi này rời khỏi cái tên biến thái tân trạm này nếu không thì người chết chính là anh ta đột nhiên cơ thể đầy máu của trương đình bay lên tuyệt vọng mà bay về phía xa với tốc độ cực nhanh lại là một thuật pháp mà mình chưa từng thấy trước đây dường như là một thuật pháp đốt máu để tăng tốc độ tân trạm kinh ngạc dù sao thì trương đình cũng chỉ là một đệ tử của môn phái hỏa vũ tông nhưng các thủ đoạn và con át c h ủ bài được thể hiện đã gần giống với một số thánh tử của gia tộc cần giới quả nhiên trong giới này có rất nhiều thiên tài không được xem thường những đệ tử bình thường bóng dáng của tân trạm lấp lóe bay về phía trương đình với tốc độ giống như vậy chắc ư sao bây giờ anh còn chưa đến đây bên trong khu rừng cuộc d ư ợ t đuổi vẫn đang diễn ra nhưng trái với lần trước trương đình lại trở thành người phải chạy trốn trương đình quay lại nhìn tân t r ạ n g trên c h á n chạy đây mồ hôi lạnh nếu bây giờ dùng thuật pháp chạy trốn như bình thường sợ rằng tân t r ạ n g sẽ không đuổi kịp anh ta nhưng anh ta lại chúng nọc cong trước sau đó lại bị tân t r ạ n g đánh trọng thương cho dù anh ta đã dùng huyết đột nhưng tốc độ cũng đã giảm quá nhiều cơ hội để chạy thoát còn dám phân tâm ngay lúc trương đình đang suy nghĩ lung tung tân trạm vốn đang ở phía sau anh ta đột nhiên biến mất sau đó một giọng nói vang lên trước mặt anh ta sau đó một bàn tay to ngay lập tức bóp cổ trương đình t â n t â n trạm hai mắt của trương đình ngứt ra anh ta nhìn tân trạm đang nâng cơ thể mình lên như nhìn thấy quỷ thậm chí anh ta còn không biết tân trạm đã chạy đến trước mặt anh ta từ lúc nào s ư ơ n g cổ kêu răng rắc đôi mắt của trương đình trắng bệnh cảm thấy mình sắp bị tân trạm bóp đến chết rồi nghiệm trướng dừng tay lại cho tôi ngay khi trương đình sắp không nhịn được nữa thì một bóng người ở đằng xa bay nhanh đến nhìn thấy cảnh này đột nhiên vô cùng tức giận chắc cư mau cứu tôi t r ư ơ n g đình nghe thấy giọng nói của anh ta gương mặt hiện lên một tia hy vọng chắc cư khi nhìn thấy tân trạng thoạt nhiên rất kinh ngạc ở trên không trung rút một chiếc cung dài ra vẹn con cung bắn ra một mũi tên một mũi tên sáng trói được bắn ra ngay lập tức ánh sáng của mũi tên này rất kỳ lạ sau khi bay ra trên không trung chia thành m ư ờ i phần sau đó lại tản g ra trong nháy m ắ t hóa thành hàng ngàn mũi tên bao quanh tân trạng xem ra ngữ khí của cậu cũng tốt lắm tân t r ạ n cười xé túi chữ đồ của trương đình g a chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t r ư ơ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc chương 1165 t r ê n đường đuổi đến đây anh cũng đã tiêu hao không ít thần thức cho nên lúc này anh không muốn giao đấu với trắc cư nữa sau đó tân trạm tung một cú đá rồi đạp trương đình về phía mũi tên của trắc cư cùng lúc đó ngón tay của anh âm thầm điểm lên vai của trương đình thu... nhìn thấy trương đình sắp đụng trúng mũi tên của mình trắc cư nhanh chóng dùng hai chiêu để thu lại những mũi tên này sau đó bay lên và bắt lấy trương đình đừng lo cho tôi đuổi theo và giết anh ta đi anh ta đã mất rất nhiều tinh lực rồi không còn bao nhiêu sức chiến đấu đâu t r ư ơ n g đình nghiến răng chỉ về phía tân t r ạ n g phải nói rằng phán đoán của anh ta khá là chính xác nhưng ngay thời điểm này ắt r ư ơ n g đình đột nhiên hét lên một cách thảm thiết rồi ngã xuống đất ngay trên vai của anh ta một ngọn lửa màu xanh làm đột nhiên bốc cháy lên toát ra nhiệt độ nóng đến kinh người trong nháy mắt da thịt anh ta bị đốt cháy lộ ra xương trắng ở bên trong ngọn lửa bùng lên rồi lan ra khắp cơ thể và cánh tay của anh ta thiên địa chỉ hỏa chắc cư gần như bị ngọn lửa thiêu dụi anh ta đột nhiên rụi tay lại vẻ mặt vô cùng kinh ngạc t r ư ơ n g đình lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn còn ngọn lửa thì vẫn tiếp tục lan rộng ra khắp cơ thể của anh ta xem ảnh một đôi mắt trác cư thu lại anh ta do dự nhìn bóng lưng tân trạm đang dần dần đi xa cuối cùng vẫn lựa chọn sự an toàn bất chấp tiếng kêu kỳ lạ của t r ư ơ n g đình trác cư bế anh A lên rồi đi về phía thung lũng sao lại thành ra như thế này rồi khi họ quay trở lại thung lũng hai sư đệ nhạc nhất tuần và sư đệ lưu cũng vô cùng kinh ngạc lúc này trương đình đã hôn mê vẻ mặt của trác cư u ám đặt chương đình trên mặt đất là tân trạm người này vẫn chưa chết trác cư nhìn hai người họ nói ra một tin khiến người khác phải giật mình ý cậu nói tên võ giả đê tiện đó đã đả thương t r ư ơ n g đình nhạc nhất tuần khó tin lòng tin được nói chương một n r ư ơ chương một n r ă m sáu m ư anh ta không hề nghi ngờ tính xác thực của c h ắ c cư nếu c h ắ c cư ra tay vậy thì không cần thiết phải đưa t r ư ơ n g đình trở về hơn nữa nếu như nói dối khi t r ư ơ n g đình tỉnh lại thì anh ta sẽ bị bại lộ ngay không sai hơn nữa người này vốn không phải là võ giả mà đều là tu sĩ như cả tôi và cậu vậy thủ đoạn kỳ dị hiếm gặp nếu không phải tôi đến nơi kịp thời có lẽ chương đình đã mất mạng rồi chắc cứ x a sầm mặt mũi nói tôi đoán tên sư đệ kia cũng chính là chết trong tay hắn nhắc nhất tuần tân trạng bọn họ đi cùng cậu một đường đến đây chẳng lẽ cậu lại không phát hiện ra được người này có ẩn chứa sức mạnh sao không thể nào nhắc nhất tuần lạnh mặt lắc đầu nói tên này giữa đường đi theo bọn tôi nhưng mà tôi đã thử qua nhiều lần anh ta thật sự không có thần thức bằng không cho dù có che giấu cũng không thể nào không có chút phản ứng suốt cả đường đi anh ta chỉ luyện thuốc đúng rồi anh ta đã luyện chế ra một số thuốc kích động thần thức tôi cũng đã kiểm tra qua không hề phát hiện vấn đề gì chết tiệt nhạc nhất tuần nói đến đây một quyền nặng nề g h đấm mạnh xuống dưới đất anh ta luyện chế thuốc tăng cường thần thức để đối kháng với chúng ta ngay trước mặt tôi thế mà tôi lại không có chút phản ứng gì c chẳng lẽ người này đã thừa hưởng được chút gì đó nhưng trước giờ vẫn chưa có cơ hội kích hoạt thần thức không thể sử dụng được mà mấy ngày nay anh ta đã có được thần thức dẫn đến tu vi tăng lên tên sư đệ họ lưu kia không nhịn được mà phân tích có thể là đại lục này của chúng ta quá lớn lại ẩn chứa quá nhiều bảo vật nhạc nhất tuần và trác cư đều gật đầu trước mắt bọn họ cũng cảm thấy phân tích này là có khả năng lớn nhất nhưng mà bây giờ nói những điều này cũng đã m u ộ n rồi chúng ta vẫn nên suy nghĩ nên làm như thế nào thì hơn chắc c ứ c h o mày nói còn hai ngày nữa đoá hoa thể điệp mới trưởng thành chỉ sợ tên nhóc này sẽ đến gây rắc rối giết anh ta đi nhất định phải nhân lúc này giết chết anh thai không biết trương đình đã tỉnh lại từ lúc nào anh ta kéo lấy nhạc nhất tuần mặt mũi nghiêm trọng nói tên nhóc này chắc chắn chẳng phải loại đàng hoàng gì anh ta nhất định sẽ hủy hoại chúng ta tôi đã sớm cảm nhận thấy anh ta đang t o à n tính lấy các ơ n ký thần thức trong túi chứa đồ của tôi nhưng mà bây giờ chúng ta không đủ nhân lực cậu cần người chăm sóc hoa tiên cũng cần có người canh giữ tên nhóc tân trạng kia lại kỳ quái khó lường c h ắ c cư có phần khó đoán định nói đừng quan tâm đến tôi túi chứa đồ của tôi đã mất rồi tên nhóc kia sẽ không để ý đến tôi nữa đâu trương đình trầm giọng nói đoá hoa thể điệp tiên này nếu như anh ta muốn lấy thì cứ lấy đi nếu như không lấy chỉ có thể đợi đến khi trưởng thành mới lấy được ba người các anh cùng lên nhất định có thể giết được tân trạng mạo hiểm như vậy để giết người có cần thiết hay không nhạc nhất tuần cũng níu h chặt chân mày cực kỳ cần thiết trương đình tức đến mức phun ra máu ho khan một tiếng các anh tự nghĩ mà xem đã đóng giữ bên ngoài sơn cốc hai ngày rồi tại sao anh ta phải đợi đến khi sư đệ trương xuất hiện mới ra tay là bởi vì sư đệ trương là người có thực lực yếu nhất trong số chúng ta hôm nay anh ta nhìn thấy sư huynh c h ắ c cư vì sao lại chạy là bởi vì bây giờ anh ta không đủ khả năng giết anh nhưng nếu như đợi đến khi anh ta mở được túi chữ vật của tôi lấy được thuốc của tôi nâng cấp được thần thức đến lúc đó các người đều không phải là đối thủ của anh ta đâu c h ắ c cư và nhạc nhất tuần đều giật mình sửng sốt nếu như suy nghĩ của trương đình là đúng vậy t â n trạng quả nhiên đã chủ tính từng bước một từng chút từng chút tính toán tiêu d i ệ t tất cả bọn họ tâm cơ thật sự quá sâu hơn nữa theo phân tích của anh ta khả năng này là cực kỳ cao không thể để anh ta khôi phục lại được nữa ba người chúng ta cùng nhau ra tay giết chết anh ta đ á y mắt chắc cư cũng lóe lên sắc ý đừng lo lắng cho tôi để lại cho tôi đủ khởi bộc phụ nếu anh ta dám tới đây tôi sẽ cùng chết với anh ta trương đ ỉ n h con miệng cười lạnh cực kỳ d o a n người Trưng Trưng thân Bản mình b minh h ỏ a kia vẫn đang thiêu đốt cánh tay của mình toàn bộ bảo vật bên trong túi chứa đồ cũng đã mất hết đến khi trở về thân phận đệ tử nội môn của anh ta nhất định không giữ được nữa rồi chúng ta vẫn còn chưa tới bước đó sư đ ệ cậu cứ yên tâm dưỡng thương là được chắc cứ lắc lắc đầu liếc nhìn hoa tiên bên cạnh một cái cuối cùng đám người thương lượng trương đình ở lại canh giữ hoa tiên đồng thời dưỡng thương hơn nữa xung quanh còn bố trí chấn pháp chỉ cần tân trạm đến đây bọn họ sẽ phát hiện ngay còn ba người thì lại ra ngoài dẫn dụ tân trạm trở thời cơ giết chết nếu đúng như trương đình dự đoán bên trong sân động tân trạm đang không ngừng làm suy yếu dấu vết thần thức trên túi chữ vật của trương đình anh tính toán dựa vào tốc độ này đại khái khoảng đến ngày mai có thể mở được túi chữ vật này ra sau khi tiêu hao không ít thần thức tân trạm liền dừng lại bắt đầu luyện chế linh dược để khôi phục thần thức sau khi uống đan dược của tên sư đệ trương kia tân trạm lại càng ngày càng cảm thấy tiên dược mà mình luyện chế ra không đủ hiệu quả nhưng mà trong tình cảnh không có gì bên người có vẫn đỡ hơn là không thời gian lại trôi qua thêm nửa ngày cuối cùng tân trạm cũng có thể mở ra được một khe hở bên trong túi chữ vật lấy được kiếm thanh đồng ra ngoài có được bảo kiếm trong tay tân trạm cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều nếu không dựa vào trường kiếm của bọn họ uy lực thi triển chi thiên thập tam trạm thật quá nhỏ vàng không trương đ ỉ n h đã không thể thoát được lại đến nữa sắc mặt của tân trạm đột nhiên biến đổi anh đi tới trước cửa động ngẩng đầu nhìn lên liên nhìn thấy một bóng người tốc độ cực nhanh từ ngọn núi phía trên nơi anh đứng lướt qua bên cạnh một cái đám người này không biết mình đã động đến trận pháp làm như thế này cũng chỉ phí công vô ích mà thôi tân trạm cười lạnh một tiếng anh đang định quay lại đột nhiên vẻ mặt thay đổi người bay qua vừa rồi hình như là tên tu sĩ họ lưu mình đã đánh bại trương đình anh ta lại còn dám đến tìm mình x i n chết đáy mắt tân trạm chuyển động thoát cái thân ảnh liền biến mất trước cửa đậu sư h i n h chắc cứ sư h i n h nhất tuần tôi đã bay quanh khắp khu vực này hai lần rồi không hề phát hiện ra người nào có khi nào tên tân trạm kia không ở trong phạm vi khu vực này không trên không chung, sư đệ lưu tiếp tục bay qua đồng thời truyền âm nói với hai người họ đừng nóng n ộ i trong ba người chúng ta cậu là người có u vi yếu nhất chỉ cần tân trạm kia muốn giết chúng ta nhất định sẽ ra tay với cậu mà khu vực cậu đang tìm kiếm đây chính là nơi ẩn mình tốt nhất trắc cư dặn dò nói hơn nữa cậu nhất định phải nhớ nếu như gặp phải tân trạm tuyệt đối không được cố kỳ lập tức sử dụng thứ đó ngay biết chưa hiểu rồi sư huynh trắc cư sư đệ lưu lập tức đ á p lời nhưng trong lòng lại có chút k h ô n g phục theo ý kiến của anh ta trước tiên tân trạm giết sư đệ trường rồi lại cướp cả túi chữ vật của trường đình chắc chắn đã bỏ chạy từ sớm rồi làm sao có thể còn ở lại đây còn về phần trương đình nói tân trạm muốn giết hết tất cả bọn họ hoàn toàn là lời nói vô căn cứ Trước 1168. Trước 1168. Đúng vào lúc sư đệ lưu đang thần suy nghĩ, đột nhiên, một trói mắt giữa bầu trời từ đăng xa, đột nhiên lao nhanh về phía anh ta. trước mặt ta giật tránh sư lưu sư lưu người nhưng lúc 1168 1168 Đúng đệ đang đăng Đợi đến khi sư đệ đã đi, bẩn nghĩ, nhiên, luồng sáng nhiên nhanh anh phản ứng lại, luồng sáng này đã ở ngay trước mặt hắn. Anh ta giật mình kinh hoảng, vội vàng xoay người muốn giữa vào về vội mà lao xoay lại, suy bầu xa, phía khi ki kịp ở một cánh tay cứ như vậy bị một thanh kiếm chém đứt một bóng người từ trên trời lao xuống tay cầm trường kiếm tấn công anh ta thêm lần nữa t â n t r ạ m mày còn dám đến đồng tử của anh ta d ã n ra tràn đầy sợ hãi lập tức bóp nát bảo vật mà trác cư đưa cho anh ta đây là một viên đá phụ lục sau khi vỡ tan khoảng không bên cạnh đột nhiên chấn động hai bóng người lập tức bay ra khỏi đó t â n t r ạ m g a n của mày cũng lớn lắm còn muốn giết người chịu chết đi nhạc nhất tuần và trác cư nhận thấy t â n t r ạ m đang lơ lửng giữa không chúng cách đó không xa phẫn nộ không thôi hai người hóa thành lưu quang lao về phía tân t r ạ n g tân t r ạ n g nhìn thấy hai người bọn họ phóng ra vẻ mặt tựa hồ có chút kinh hãi giống như không ngờ rằng hai người họ lại xuất hiện nhanh như vậy anh lập tức xoay người bỏ chạy về phía khoảng không đằng xa muốn trốn tao xem mày trốn kiểu gì trắc cư cười lạnh rút trường kiếm ra h ắ n ta cùng nhạc nhất tuần một trái một phải bay về phía tân t r ạ n g đồng thời một đường đao mang trói mắt lướt qua bầu trời chém thẳng tới trước đao mang này làm nổ tung phần lương tân t r ạ n g làm tân t r ạ n g rơi thẳng từ trên không xuống rơi vào trong khu rừng rậm rạp lần này nhạc nhất tuần và trắc cư phòng bị đầy đủ vũ khí xông vào trong rừng tuyệt đối không để t â n trạng có cơ hội giang bậy nữa ba người liên tục tới lui rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực này tay của tôi cánh tay của tôi sư đệ lưu nằm chặt cánh tay bị gãy nghiến răng đau đớn anh ta nằm xuống đất tìm kiếm cánh tay bị gãy của mình khác với cánh tay bị cháy thành cho của trương đình anh ta bị một tia kiếm sắc bén chém đứt lịa cánh tay bị gãy được coi là nguyên vẹn nếu có thể bảo tồn tốt trở lại tông môn thì chưa hẳn là không thể nối liền lại được ở đây đôi mắt sư đệ lưu sáng lên và phát hiện một cánh tay gãy rơi dưới gốc cây anh ta bước tới muốn nhặt cánh tay này lên thì bất ngờ có một bàn chân dẫm lên cánh tay khí tức bùng nổ trong nháy mắt đem cánh tay này chấn vỡ thành tị nát biểu cảm của sư đệ lưu trong nháy mắt liền trở nên ngưng đọng lại cánh tay của anh ta đã biến mất hoàn toàn anh đang tìm kiếm cánh tay này sao thật xin lỗi tôi không cẩn thận làm d ẫ m nát cánh tay này của anh rồi một thân ảnh mỉm cười từ phía sau cây đi ra ném qua một cái chân t r ư ớ c của sói yêu qua để đền bù tôi sẽ trả lại cho anh một cái người xuất hiện tự nhiên là tân trạng tân trạng tại sao anh lại ở đây hai vị sư huynh xin cứu mạng tôi sư đệ lưu nhìn thấy tân trạng sắc mặt thay đổi cực độ xoay người bỏ chạy chương một nghìn một trăm sáu mươi chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương một nghìn một trăm sáu mươi chín đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra không phải tân trạng bị hai vị sư huynh truy sát sao tại sao lại chạy tới phía bên anh ta vậy người mà hai vị sư huynh đang truy sát kia là ai anh cho rằng một chút chiêu vặt vanh kia có thể giấu dếm được tôi hay sao tân trạng cười lạnh lất đầu anh tiện tay vung lên Phụt. sư đệ lưu này còn chưa chạy được mấy bước đã bị tân trạm một kiếm chém chặt đứt gót chân bịnh một tiếng ngã nào h trên đất không có thời gian xóa đi túi chữ vật của anh chính anh tự xóa đi cho tôi tân trạm cầm kiếm đập vào đầu người đó nói tên nhóc thối này đi đâu rồi ở bên phía rừng c â y kia nhạc nhất tuần và trác cư cũng nghỉ hoặc bọn họ đuổi theo tân trạm đến cánh đồng hoang vu này sau đó bóng dáng t â n trạm liền biến mất hơi thở g i a o động ngay ở đây anh ta không thể đi xa được xem ảnh một đi mau sao vậy nhạc nhất tuần sửng sốt nếu anh ta chạy đi thì không sao nếu anh ta là trở về tìm sư đệ lưu thì làm sao bây giờ nhạc nhất tuần nghe xong cũng trở nên sợ hãi chờ sư đệ lưu xóa sạch túi chữ vật tân trạm đem đồ đạc lấy ra cười gật đầu một cái nói anh rất hợp tác nên quyết định cho cho anh ra đi một cách thống k h ỏ i nhất tân trạm một kiếm đâm ra sư đệ lưu thật không cam lòng phát ra tiếng gầm thét đồng thời còn nhân cơ hội bóp nát một khối ngọc xanh khác giấu ở sau lưng trong hư không lại một lần nữa bị xé ra một lô lớn chắc cư và nhạc nhất tuần đột nhiên bay ra ngoài、Phục. tuy nhiên ngay khi bọn họ vừa xuất hiện tân trạm đã dùng một kiếm giết chết sư đ ệ lưu đầu lâu bay ra ngoài trước khi chết thần sắc sư đ ệ lưu mang theo sự hoảng sợ vô tận không sư đ ệ lưu chắc cư và nhạc nhất tuần gần như tức giận đến phát điên bọn họ bày mưu tính kế muốn giết chết tân trạm kết quả sư đ ệ lưu lại bị chật đầu tân trạm mày chết đi cho tao tu vi của bọn họ bục phát liều mạng lao về phía tân trạm nhưng sau khi hai người đuổi theo chưa được hai bước tân trạm đột nhiên vung tay lên trước 1170. Trước 1170. trên bầu trời tràn ngập u lan minh hỏa hóa thành một biển lửa trùng trùng điệp điệp r ộ n lớn ngọn lửa nguy hiểm ngập tràn ngăn cản đường đi của hai người từ trên người t r ư ơ n g đ ỉ n h cả hai đều đã nhìn thấy sự kinh khủng của ngọn lửa này lo lắng về sức mạnh của ngọn lửa bọn họ tranh thủ thời gian rút lui không đúng nếu anh ta có thể tạo ra ngọn lửa tới cấp độ như thế này thì tại sao anh ta phải chạy trốn cơ chứ chắc cư phản ứng lại nghiến răng x u ố n g tới hắn đưa tay đánh ra một cái ngọn lửa này trong nháy mắt tiêu tán huyễn trận chết tiệt tất cả đều là giả chắc cư gầm lên sau khi xé nát cái huyễn trận ở nơi nào đó trong rừng vẫn còn dấu vết của tân trạng nhắc nhất tuần nhìn thi thể bị tách rời sư đệ lưu một lần nữa tức giận dùng nắm đấm đập nát cây cổ thụ bên cạnh trong mắt bọn họ cho dù tân trạm thật sự là thu được cái truyền thừa gì thì cùng bọn họ so sánh anh ta cũng nhưng mà là chỉ là một đứa có thân phận ti tiện bọn họ là con cưng của trời là tu tiên giả được tông môn tuyển chọn và là những người được mọi người kính ngưỡng những kẻ như tân trạm vốn hẳn nên tiện tay liền có thể d i ệ t sát thậm chí bọn họ sẽ không thèm nhớ kỹ tên của đối phương nhưng mà sau khi hai người cùng tân trạm trải qua đỏ sức đều hoàn toàn bị tân trạm nghiên ép hai người không những khiến cho mình một thân bị thương mọi mệnh không chịu nổi mà lại hại sư đệ trương chết sư đệ lưu chết bản thân trương đình cũng bị thương nghiêm trọng cảm giác bị tân trạm thao túng trong lòng bàn tay khiến hai người gần như tức giận đến nói ra máu làm sao bây giờ chúng ta có nên đuổi theo anh ta hay không nhạc nhất tuần nghiến răng nghiến lợi đuổi theo một cái rắm người ta cũng đã đi rồi anh ta sẽ còn bị mắc lừa nữa sao hơn nữa có đuổi theo thì đi đâu đuổi bây giờ chắc cư vô cùng phẫn nộ đem mọi thứ chung quanh phá hủy toàn bộ anh ta phát tiết l ử a giận trong lòng thời điểm đến đây có năm người nhưng chỉ trong n h á mắt hai người đã chết và một người bị thương mà cái đoá hoa thể điệp kia còn mất hai ngày nữa để trưởng thành trong khoảng thời gian này không biết chuyện gì sẽ xảy ra tân trạm kia đã bị giết chết đúng không hai người trở lại sân g ố c trương đình chật vật đứng dậy hỏi sư đệ lưu đâu chẳng lẽ các người trương đình chúng ta đều đã bị tân trạm kia đùa giỡn thằng ngai con này chẳng những có thể lệ dược hơn nữa còn tinh thông trật pháp nghe xong nhạc nhất tuần kể lại đầu đôi u sự việc thân xác trương đình đang ngốc trệ đột nhiên có một tia biến hóa anh ta bỗng nhiên ngửa đầu lên trời cười như điên xong hết thể đều xong ba người chúng ta một cái cũng chạy không thoát tôi có dự cảm chúng đều sắp kết thúc rồi sư đệ trương đình cậu đang nói bậy bạ gì đó c h ắ c cư khó chịu nói các người không hiểu đâu trương đình cười ra nước mắt rồi nói với vẻ mặt điên cuồng từ khi sinh ra tôi đã có trực giác mãnh liệt với nguy hiểm dự cảm của tôi sẽ không phạm sai lầm lần này tôi cảm giác rất sợ hãi dường như sẽ phát sinh chuyện lớn gì đó tôi cứ tưởng rằng là c h ắ c cư anh nhưng không nghĩ tới lại lạng chạm tên ngãi này là do chúng ta chủ động tìm tới khiêu khích anh ta Anh ta sẽ giết tôi và các anh chúng ta chạy mau đi nếu không tất cả đều phải chết đấy thăng khốn Trưng Trưng 1171 Chứ 1171 không chỉ trác cư mà ngay cả nhạc nhất tuần cũng không nghe được nữa anh ta phẫn nộ h ế t lên lần này chúng ta còn chưa có ra tay tất cả đều ở chỗ này chẳng lẽ tân trạm kia còn có thể lấy một đ ị c hai h cái hoa tiên này cũng rất nhanh sẽ trưởng thành cậu muốn chúng tôi chắp tay tặng nó cho tân trạm sao sư lệ t r ư ơ n g đình không nghĩ tới cậu lại bị tân trạm dọa cho bề mật gần chết anh ta có mạnh hơn nữa cũng nhưng mà là một cái tên tàn tu chỉ cần chúng ta phòng thủ không đi vào bên trong bẫy dập của anh ta để coi anh ta còn có cái bản lĩnh gì trác cư hử lạnh nói các người không nghe lời tôi tất cả đều xong rồi kết thúc rồi tóc thai t r ư ơ n g đình dối bời khuôn mặt tiều tụy anh ta ngơ ngác đi đến một bên ngồi dưới đất không nhúc ních hoàn toàn là một bộ dáng chờ chết nhìn thấy t r ư ơ n g đình như vậy trong lòng trác cư và nhạc nhất tuần càng là phẫn nộ nếu tân trạm d á m tới tôi sẽ lập tức giết chết người này chờ qua hai ngày nữa hoa tiên này trưởng thành tôi và anh lập tức rời đi không cần nương tay trác cư thở dài hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua trong khoảng thời gian này không có bất kỳ chuyện gì xảy ra nếu là đổi lại là d ĩ vãng trông coi hai g ố c hoa tiên s ắ p trưởng thành chỉ chờ đợi đ ể hái đối với mỗi cái tu sĩ đều là một sự kiện cực kỳ hạnh phúc nhưng mà hai ngày này đối với hai người c h ắ c cư lại là vô cùng dày v ò bọn họ không dám yên tâm tu luyện cũng không thể nghỉ ngơi thần thức càng là thời thời khắc khắc phát ra lo lắng t â n trạng đột nhiên xuất hiện đánh lén chờ đến hai ngày sau con mắt hai người đều là vằn v ệ n tiêm máu tinh thần m ỏ i m ệ t không chịu nổi t r ư ơ n g đình ở một bên thì ngược lại rất thoải mái mỗi ngày ngoài chuyện nói nhảm thì nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ bởi vì anh ta đã xác định mình hẳn phải chết không cần thiết phải căng thẳng chuyện này khiến hai người nhạc nhất tuần càng thêm bực bội bọn họ dự định sau khi lấy được hoa tiên xong liền bỏ rơi t r ư ơ n g đ ỉ n h để anh ta ở chỗ này tự sinh tự diện dù sao anh ta cũng là kẻ vô dụng giá trị không lớn thời gian đ ó a hoa tiên thể điệp trưởng thành là tối hôm nay đến lúc mặt trời c h i ề u ngả về phía tây thân xác trắc cư cùng nhạc nhất tuần cũng bung lòng không ít không cần biết hai ngày trước đã trải qua bao nhiêu đau khổ chỉ cần sống sót qua đêm nay chờ hai người bay lượn rời đi tâm trạng còn có thể làm cái gì khi đoá hoa thể điệp sắp nở rộ trong sơn cốc cũng xuất hiện một số lượng lớn hồ điệp bọn chúng nhan sắc tiên diễm đủ các loại hình dạng vây quanh hai gốc hoa tiên nhẹ nhàng nhảy múa một màn này giống như tiên cảnh xoát xoát xoát theo thể điệp cùng nhau xuất hiện còn có một chuỗi tiếng bước chân thanh âm không vội vàng không chậm rãi mỗi bước đi đều khá vững chắc động tĩnh không lớn nhưng lại dường như khiến trái tim hai người kia đập l o c nhịp nhạc nhất tuần vài trác cư đều đứng dậy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài sơn cốc toàn thân khí tức bọn họ buộc phát ra ngoài riêng phần mỗi người đều tự giác nắm chặt vũ khí chậm rãi một bóng người dám lên ánh trời chiều đang tỏa ra ánh hào quang đỏ rực cả bầu trời xuất hiện trong tầm mắt của hai người họ nhìn thấy tân t r ạ m g trương đình như bị điên cười to tân t r ạ m g a n chó của mày cũng rất lớn nhỉ thế mà dám đến thật chắc cứ nhìn chằm chằm tân t r ạ m do xét từ trên xuống dưới người anh như muốn nhìn thấu anh xuất khiếu cảnh thất phẩm đây chính là thực lực của mày sau khi được khôi phục sao các người dám ở lại đây vậy thì tại sao tôi lại không dám tới tân t r ạ m chế nhạo tân t r ạ m kỳ thật cậu và tôi vốn không có thâm cửu đại hận hay thủ hẳng gì muốn đem chuyện này làm quyết liệt chúng ta chết cậu cũng sẽ không tốt hơn nhạc nhất tuần mừng tàu mày nói tại sao không bỏ vũ khí xuống và đưa ra một phương án mà cả tôi và cậu đều có thể chấp nhận được thế thì cũng đơn giản các người để lại hai đoá hoa thể điệp này cho tôi sau đó giao túi chữ vật ra tôi sẽ cho các người một cơ hội giữ lại mạng sống tân trạm thản nhiên nói mày nghĩ mày là ai vậy chắc c ư chế n ạ o t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi hai chương một nghìn một trăm bảy mươi hai ngay cả khi tân trạm khôi phục thực lực bọn họ vẫn cho rằng bản thân chiếm lợi thế hơn nếu không phải lo lắng tân trạm có mấy chiêu cái gì bọn họ đã ra tay từ lâu rồi xem ra mày nhất định phải ra tay với chúng ta nhưng ta không hiểu rốt cuộc giữa chúng ta có thủ đ á n gì nhạc nhất tuấn nói thù gì h á n gì tân trạm cười lạnh nói những người dân làm đó cùng các người không có thù hận tại sao các người lại làm vậy lúc tùy ý giết bọn họ các người đã nghĩ đến chuyện này chưa cậu ngay cả cái này cũng không hiểu sao bọn chúng chỉ là chút sâu kiến vốn là có thể tùy ý bị tu tiên giả chúng ta đánh giết bờ bốn đây là quy luật tự nhiên mà cậu là bởi vì hiểu lầm c h ắ c cư lắc đầu nói cũng bởi vì các người mạnh mẽ liền có thể giống như chúa tể của mọi thứ sao tân r o bao n sinh mệnh. g gồm đó cả t trạm cười l ạ nhịn hỏi phải thể không? nhiên, anh không phải như thì nghĩa đích chính là muốn bao phía trên chúng sinh, dùng bàn tay khống chế sinh tử của bọn họ.、Nói、hay h lại. giết người tiên giả tôi Nói ngược Đương nếu luyện muốn trên dùng bàn bọn Tân n gì? Có có các có Mục của là là lắm. trạm tùy tu tu trùm tay tử ý ý bao không được cười nói các người mạnh hơn những thôn dân vô tội kia cho nên có thể không nháy mắt mà đánh giết bọn họ nhưng tôi còn mạnh hơn so với các người có phải là có thể tùy ý giết các người không tân trạm anh đừng có làm cản anh và chúng tôi đều là xuất k i ế u cảnh thất phẩm anh cho rằng anh là ai có thể tùy ý giết chúng tôi nhạc nhất tuần cười to thất phẩm cùng thất phẩm cũng không giống nhau các người lập tức sẽ biết tân trạm lắc đầu rút kiếm thanh đồng ra vậy tôi thử nhìn một chút là biết giết nhạc nhất tuần và c h ắ c cư đều khẽ quát một tiếng bọn họ đồng thời xuất thủ từ hai bên trái phải hướng về phía tân trạm huyết vũ kiếm quyết trường kiếm của nhạc nhất tuần run run ánh sáng của kiếm tỏa ra phong kín bốn phương tám hướng tân trạm đào toái s â n hải trắc cư thì vọt lên bên trên lưới đao tách ra đào khí to hơn hơn mười triệu mang theo khí tức kinh thiên động địa rơi xuống hầm vang vừa ra tay hai ngư c h i ế n tốc thắng liền lấy toàn bộ thực lực dự định tốc hai ngày qua hai người đã sớm trò chuyện vô số lần chuẩn bị xong các chiêu để liên thủ đối phó với tân trạm ở dưới ánh sáng của mạng thiên kiếm tân trạm không có đường lui mà đao khí càng có thể lấy mạng của anh nhưng mà điều khiến hai người kinh ngạc chính là đối mặt với một kích toàn lực của hai người tân trạm lại không hề nhúc ních đôi mắt càng mang theo một vẻ khinh thường p h ả n phất như im nở dê nhưng cũng giống như trào phúng đến tột cùng là tân trạm là trốn không thoát nên cố gắng ra vẻ hay là thật sự không thèm để ý với hình ánh sáng đầy cả bầu trời lưới đao bị đánh rớt Tân t đối với n n đ chiêu thức vừa xuất thủ kia bọn họ cực kỳ hài lòng hai ngày này tân trạm tạo cho bọn họ áp lực thật lớn khiến hai người phải thi triển ra trình độ mạnh nhất chính diện đón đỡ tuyệt chiêu của hai người ngay cả trưởng lao trong môn phái cũng không dám như thế dù sao lấy tu vi xuất khiếu cảnh thất phẩm của hai người đặt trong các đệ tử nội môn cũng là sự tồn tại gần như trường lão chắc chắn đã nhạc nhất tuần tự tin nói từ từ đó là âm thanh gì biểu cảm của trác cư ngưng trọng chương 1173. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1173. điều khiến cho sắc mặt họ nhanh chóng trầm xuống chính là âm thanh vang bên ở trong bụi mù hình như là tiếng ngất chân tựa như dám ở trong lòng bọn họ giống như báo hiệu trước khi từ thần đến bóng dáng của tân t r ạ n Đi ra từ trong từ xương mà ù r ấ khi anh ta đã lấy lại ý thức một cái bóng đen cực lớn càng lúc càng lớn ở trong con người của anh trai tân trạm đá ra một ước thân thể nhạc nhất tuần tựa như, như là tháo bay về phía sau đục ẩm ẩm vào núi đá đây là tốc độ gì đôi mắt của chắc cư đột nhiên dù lại trong lòng phát run rốt cuộc anh là ai mắt thấy tân trạm quay đầu nhìn về phía anh ta trong lòng chắc cư ớ lạnh liều mạng lùi lại đồng thời bóp nát rất nhiều đá phụ l ụ hình thành từng tầng từng tầng màn sáng bảo hộ ở bên ngoài cơ thể quả nhiên một giây sau bóng dáng của tân trạm đã xuất hiện ở trước người của chắc cư Thánh nhân chỉ quyền. Tân trạm một trời tức trời đất ớt tựa như là pha lê, đều bị thánh nhân chỉ hình ảnh Khí mạnh như rách Những như pha sáng quyền quyền Quyền dường màn sắc cả yếu đầy ra đâm kim kia Với sẽ mẽ là là l bay ngược ra ngoài ngã xuống trên mặt đất ở trước mặt tân trạm đã khôi phục một phần t u vị lúc này năng lực mà hai người bọn họ biểu hiện ra quả thực không chịu nổi một chiêu của anh chỉ có hai phần thần thức mà đã có uy lực như vậy nhạc nhất tuần khó có thể tin rốt cuộc anh là ai chắc cứ cắn răng gào thét hai người bọn họ đều là tinh anh trong t ô n g môn lấy hai địch một thế mà còn không phải là đối thủ của một tu sĩ có tu vi tương đương điều này khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận đừng bảo là hai phần thần thức cho dù tân trạm hoàn toàn khôi phục tu vi cũng chỉ là xuất khiếu cảnh tác phẩm một tu sĩ có tu vi tương đương có thể treo hai người bọn họ lên đánh tân trạm rốt cuộc có thân phận gì kỳ thật các người hẳn là may mắn dù sao xuất khiếu cảnh đại viên mãn tôi cũng không phải là chưa đánh qua lời này của tân trạm khiến cho trong lòng của hai người lại run lên lần nữa tân trạm cười lạnh nói hẳn là trên người các người đều có át chủ bài hiện tại lấy ra để cho tôi làm nóng người nếu không thì không có cơ hội nữa đâu nhạc nhất tuần và trác cư l i ế t nhau đều cắn răng xông ra lần nữa c h ư ơ n t nghìn r ư ơ c h ư ơ n t nghìn r ă m bảy m ư b bọn họ cũng nhìn ra nếu là không xuất ra át chủ bài chân chính thì hai người bọn họ sẽ phải mất mạng mà át chủ bài của mỗi người bọn họ vốn dĩ đều là dự định dùng khi đối đầu với người có cấp bậc cao hơn nhưng bây giờ lại không thể không liên hợp đối phó một tu sĩ có thực lực tương đương t â n trạng anh đừng phách lối chắc cứ hét lớn một tiếng trong nháy mắt tu vi tăng vọt một chút đã đột phá đến xuất khiếu cảnh bát phẩm trước đây anh ta vẫn luôn giấu kín tu vi mà át chủ bài của nhạc nhất tuần càng kinh người hơn sắc mặt của anh ta âm chầm lấy ra một viên rượu hoàng đen nhánh một mụm nuốt vào anh ta phát ra tiếng chu lên thống k ổ thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến ba mét sau lưng có một cái cái đôi u lắc lư toàn thân che kín bằng vẩy vậy mà tựa như d a o long lực chiến đấu của anh ta tăng lên càng nhiều thình lình đạt đến s u ấ t khiếu cảnh tự phẩm nhập ma đan tân trạm hơi kinh ngạc không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy loại đan dược này tân trạm chết đi cho tôi chiến lực của hai người đã tăng lên lại lần nữa đáp xuống để cho tôi nhìn xem hiện tại hai người mạnh như thế nào ba người lại lần nữa giao thủ chắc cư và nhạc nhất tuần tấn công mạnh mẽ tốc độ cùng lực lượng đều tăng mạnh ánh mắt của tân trạm yên tĩnh thi triển du long quyết không ngừng du tẩu trong sân cốc tiếng động và ánh sáng không ngừng giống như có trăm cây cổ thụ ẩm đổ xuống cự thạch trên vách đá vỡ nát mặt đất xuất hiện vết nứt lớn trong một góc tân t r á n g cảm nhận được tiếng động ở bên ngoài mắt nhìn đồng bọn có chút bất an tôi đi ra ngoài xem một chút tân tráng nguy hiểm lắm vẫn không nên đi thì hơn một người khuyên cắn nói các người yên tâm tôi không sao tôi chỉ ở xa xa nhìn một cái nếu tân trạm giao thủ cùng người khác tôi có thể giúp đỡ thì rút tuyệt sẽ không làm trở ngại cho anh ấy tân trắng nết miệng cười một tiếng chấn an đám người đi ra ngoài t r ậ n pháp chỉ có loại trình độ này sao các người làm tôi quá thất vọng giao thủ một lát tân trạm lại đột nhiên lắc đầu anh dối hai tay ra ngăn cản lại công kích của c h ắ c cư cùng nhạc nhất tuần hai người giống như c h ắ c cư so với thánh tử của thế giới ẩn đương nhiên mạnh hơn rất nhiều nhưng so với bọn người đồng thiên thành trương quốc tuấn lại có vẻ không bằng chuyện này quá đáng sợ anh dùng tay thế mà có thể ngăn cản thần binh của tôi ở trong ánh mắt của c h ắ c cư là sự không thể tin được bàn tay tân trạm phát lực đem trường đao phẩm cấp không thấp này của trác cư trực tiếp bốc nát biến thành vỡ nát chuyện này quá đáng sợ trác cư cùng nhạc nhất tuần tê cả ra đầu tày không bóp nát thần minh thân thể của tân trạm rốt cuộc là cứng rắn đến trình độ nào mà một khắc sau đó mi tâm của tân trạm đột nhiên phát ra một tia sáng hai người cảm thấy không lành đang muốn lùi lại cũng đã không còn kỵ thân thể đau xót bên trong vang lên hai tiếng chầm đục hai người bọn họ lại bị trúng quyền một lần nữa bị tân trạm đánh bay ra ngoài nhưng mà lần này hai người lại phát giác được một chút hai người bỏ dậy từ dưới đất che lấy sự đau đớn của thân thể nhưng không bị thương nặng khi bị đánh bay trước đó anh có cảm giác được không có khả năng thao túng của anh ta không tốt như trước đó nhạc nhất tuần nói anh ta đã nói thần thức chỉ hồi phục hai phần làm không tốt là thật chúng ta đừng xúc động tiêu hao năng lực của anh ta đi chờ thần thức của anh ta c h ố n g giống chính là thiên hạ của chúng ta chắc cư cũng là gật đầu nói mặc dù thân thể hai người bọn họ vẫn đang đau nhức kịch liệt nhưng trong lòng thoáng yên ổn thay đổi kế sách dự định vững vàng chậm rãi dây dưa cùng tân trạm định tiêu hao sạch sẽ thần thức của tân trạm sau đó sẽ ra tay ngoan độc giết anh bọn họ bay ở giữa không trung từ đằng xa đánh ra khí tức linh khí đại lượng ở trên không công kích về phía tân trạm nếu như tân trạm thoáng tới gần bọn họ ngay lập tức lùi lại các người cũng rất thông minh tân trạm thản nhiên nói tân trạm chúng tôi sẽ mài chiếc anh nhìn xem anh còn có bản lĩnh gì nhạc nhất tuần hừ nhẹ một tiếng c h ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi năm c h ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi năm cứ như vậy trôi qua không bao lâu sau toàn bộ bên trong khu vực này khắp nơi là hố sâu khe r á n h bị linh khí đánh ra trời đất đều run r ẩ y kinh khí bay loạn đại lượng linh khí không ngừng tràn ngập đến cả thân ảnh của tân trạm cũng đều bị chìm ngập ở bên trong vô số linh khí công kích hơn nửa ngày hai người lao mồ hôi tạm thời thu tay lại thở hổn hển không có động tĩnh có phải là đã bị chúng ta làm đến mức thần thức trống rỗng rồi không c h ắ c cứ nói không biết chờ một chút nữa xem nhạc nhất tuần khẩn c h ư ơ n g nói hai người thoáng dừng lại nhìn xuống phía dưới nhưng sau một khắc một bóng người đột nhiên bay ra từ bên trong linh khí tốc độ cực nhanh chỉ lóe lên ở phía dưới lướt qua thân thể của nhạc nhất tuần anh ta chỉ kịp như người ác nhạc nhất tuần kêu thảm lưu quang này chính là một cây kiếm sắp bén trong nháy mắt xẹt qua bả vai của anh ta liền chặt đứt cánh tay của anh ta đây là thủ đoạn gì chắc cư đau đến mức da mồ hôi chán l i ề u mạng lui lại đồng thời bỗng nhiên nhìn về phía trong bụi mù ở trong ánh mắt kinh hãi của anh ta trung tâm linh khí loạn lưu kia thuộc về ánh sáng của phi kiếm một cái rồi lại một cái một tia hai tia vô số tia sáng xua tan đi tất cả linh khí loạn lưu ở bốn phía và sương mù cản trở mà cuối cùng xuất hiện ở trước mắt hai người khiến tinh thần bọn họ dung chuyển như bị xét đánh là kiếm trận khổng lồ tạo thành bởi hàng trăm phi kiếm những phi kiếm này từng cái tản mát ra xung quanh không có một cái nào là phẩm chất thất cả bọn chúng vờn quanh bay múa ở giữa không chúng mà trong lòng đất một thân ảnh đang chậm rãi ngồi xếp bằng mà kinh người hơn chính là ở xung quanh anh là trong vòng không gian trăm trượng không có một chút xíu vết tích bị phá hư nói cách khác công kích mà hai người vừa mới liều mạng đánh ra tất cả đều bị phi kiếm ngăn lại hoàn toàn là vô dụng chắc ư anh mau nhìn đây là lực lượng gì đây không phải là linh khí đột nhiên nhạc nhất tuần tre lấy cánh tay đã bị cụt giống to cho dù chết cũng phải kéo theo anh đi cùng một chỗ anh ta chú ý tới ngoại trừ bốn phía của tân trạm có phi kiếm bay múa để cho người ta rung động trên thân tân trạm cũng có trận pháp tinh quang phảng phất như ngân hà vân quanh khí thức này cực kỳ tinh khiết còn tinh luyện gấp trăm lần so với linh khí mà lại bộc lộ uy lực cường đại anh ta chưa bao giờ thấy loại lực lượng này đây tuyệt đối không phải linh khí lực lượng mà một s u ấ t khiếu cảnh t h ấ t phẩm có thể vận dụng át chủ bài của tân trạm một cái rồi lại một cái khiến cho hai người sắp sụp đổ hai người các người có vận khí rất tốt thần thức của tôi quả thật không đủ cho nên dùng một chút chỉ khí của tinh không ánh mắt của tân trạm yên tĩnh uy lực của tiên khí so với linh khí thì cường đại gấp trăm lần cho nên cũng cần càng nhiều thần thức để thao túng hơn anh thi triển tiên khí ra chính là muốn tốc chiến tốc thắng không còn kịp suy tư khí tiên không là cái gì hai người trác cư liền nhìn thấy tân trạm chỉ một ngón tay hàng trăm phi kiếm này liền bay về hướng hai người hai người miễn cưỡng dựng lên từng tấm vòng bảo hộ ngăn cản nhưng cũng đều tốn công v ô ích. trước mặt hàng trăm phi kiếm công kích những vòng bảo hộ này tất cả đều tựa như giấy trắng trong n g á y mắt vỡ vụn nhạc nhất tuân lại kêu thảm một tiếng cánh tay kia cũng đã bị chặt đứt trong thân thể có bảy tám phi kiếm tựa như chiếc rượu bị đứt dây rơi xuống từ trên không ngực cùng tứ chỉ của trác cư cũng bị trúng kiếm bị những phi kiếm đóng đỉnh ở bên trên nham thạch áo của tân trạm v ấ t p ơ chậm rãi bay lên chín mươi chín trôi kiếm vởn quanh xung quanh anh vây tay một cái hai thanh kiếm hỏa long huyền bằng cũng trở lại bên cạnh lúc này bốn phía của tân trạm có trăm tia sáng quay chung quanh khí tức tinh quang nhàn nhạt bao phủ bốn phía anh lơ lửng giữa phía trên không trung nhìn xuống n h ạ t nhất tuần cùng chắc cư giống như tiên nhân tái thế vạn chúng thần phụ quần tinh vẫn quanh nơi phía xa của sơ gốc tân tráng lơm lớp lo sợ xiết chặt trường cung đi đến nơi này muốn nhìn một chút phải chăng tân trạm có lâm vào nguy cơ nào không Trước 1176. nhưng khi anh ta nhìn thấy giữa không trung đáy mắt đều là sự rung động nhịn không được há to mồm hai chân mềm những ngã trên mặt đất anh ta đã từng suy đoán tân trạm có thể có thân phận cao quý nhưng lại không nghĩ tới sẽ thấy một màn rung động lòng người như thế này tân trạm vậy mà cũng là tu tiên giả không những vậy lại giống như một vị thần mang theo uy nghiêm không tha thứ cho sự khiêu khích trong đầu tân tráng nổ tung các loại hồi ức lóe qua bộ não mặt đỏ tới mang thai anh ta thế mà dự định quyết đấu cùng tân trạm ở võ trưởng quả thực là thằng ngu loại thực lực giống như tân trạm này sợ là một đầu ngón tay liền có thể bóp chết anh ta thiệt thòi anh ta còn tưởng rằng lúc trước anh ấy là cái tên lừa đảo tân tráng liên tục cười khổ hung hăng tắt cho mình một bàn thai tiên nhân hậu duệ của tiên nhân thì ra là thế mình đã chết ở trong tay của tiên nhân chỉ có chương đình sững sờ nhìn xem một màn ở giữa không t r u n g anh ta điên cuồng cười to chạy đến trước sân cốc thân thể đột nhiên tỏa ra ánh sáng vậy mà lựa chọn tự bạo mà chết rốt cuộc thì anh là ai nhắc nhất tuần cùng c h ắ c cư thấy cảnh này đã sắp phát điên rồi từ ban đầu cho rằng một võ giả thị、thiện. đến lúc sau tưởng rằng tán tu nào đó đạt được truyền thừa đến vừa rồi hai người coi tân trạm là hạch tâm đệ tử của tông môn nào đó nhưng nhìn thấy trăm ánh sáng kiếm tinh quang đầy trời bọn họ đã không biết cuối cùng tân trạm có thân phận là gì là người đến từ khu vực trung tâm đại lục hay là đệ tử của ngũ đại hoàng triều hay là đệ tử tinh anh của tứ đại tiên môn đông tây nam bắc cùng cấp bậc tu vi người lại bị thương vậy mà dường như có thể nghiền ép hai người mà nhìn lưới kiếm lơ lửng bên ngoài cơ thể tân trạm bọn họ đã có thể hoàn toàn xác định lúc này cho dù có nhiều hơn hai ba người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tân trạm anh đã hại tôi phải nuốt nhập ma đan chặt đứt hai tay của tôi cho dù chết tôi cũng phải kéo theo anh đi cùng một chỗ nhạc nhất tuần tuyệt vọng thét lên anh ta bỏ dậy từ dưới đất nào về phía giữa không t r ú n g muốn tự bạo giống như t r ư ơ n g đ ỉ n h nhạc nhất tuần không được chắc cư kêu to nhưng nhạc nhất tuần đã mất đi lý trí căn bản không nghe nhưng t ầ n trạm chỉ nhìn anh ta bằng một ánh mắt lạnh lùng hàng trăm phi kiếm liên xuyên thấu toàn thân của anh ta đến cả đan đ i ể n và thần thức cũng đã bị cắt nát bởi vì tôi có thể giúp anh trước thực lực tuyệt đối coi như tự bạo cũng chỉ mơ ớt xa xỉ toàn thân trác cư đều toát mồ hôi bị đính ở trên đ à lớn đến cả ý niệm phản kháng cũng đã mất sau khi nhạc nhất tuấn chết anh ta muốn chạy cũng không có cơ hội lúc này một chỗ an tĩnh duy nhất ở trong sân cốc hai cánh hoa tiên thảo cực giống hồ điệp dương cánh đang chậm rãi tách cánh hoa ra một mùi hương lạ khuyết tán ra ngoài để toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập một mùi hương khiến người ta phải say mê trước đó khi bọn người tân trạm giao thủ đều vô ý hoặc cố ý tránh đi khu vực này cho nên thải điệp tiên thảo cũng không bị ảnh hưởng nhưng trâm trọng chính là trong mấy người chờ đợi ở đây nhạc nhất tuấn và trương đình đều đã bỏ mình chắc cư cũng đã mất đi sức phản kháng chắc cư trơ mắt nhìn tân trạm đi đến trước thải điệp tiên thảo bỏ hai gốc tiên thảo tam phẩm mà mấy người này đỏ mắt thèm mớn để vào trong túi sau đó anh lại cầm lên túi chữ vật của nhạc nhất tuần từ bên trong đổ ra hai bình đan dược màu xanh sấm t â n tân t r ạ m đ ừ n g giết tôi sau đó phát hiện tân t r ạ m nhìn mình chắc cư đầu đầy mồ hôi không ngừng cầu xin anh tu luyện một thân tu vi này cũng không dễ còn chưa bắt đầu hưởng thụ nhân sinh không nghị cư như vậy mà mất mạng đi xuống đường hoàng t u y tân t r ạ n tôi đối với anh có tác dụng tôi có thể giúp anh khôi phục thần thức không phải anh bị thương sao tôi có biện pháp ồ、oh, cho anh thời gian ba phút để giải thích nếu không thể khiến cho tôi hài lòng thì sẽ giết anh bước chân của tân trạm hơi ngừng lại ánh mắt yên tĩnh nhìn chắc cư thấy tân trạm có vẻ siêu lòng chắc cư vội và nói g n trước đó anh đã nói sư đệ trương đình có loại đan dược có trợ giúp rất lớn đối với sự khôi phục thần thức của anh hẳn là bình đan dược nhỏ màu xanh sấm bây giờ trong tay anh kia dược vật này tôi cũng có tên là đăng tiên linh đan là đan dược độc nhất vô nhị của hỏa vũ tông chúng tôi chúng n ệ tử số lượng không nhiều nhưng tông môn nhất định có rất nhiều tân trạm gật gật đầu cái đăng tiên linh đan này sau khi anh ăn bảo quả thật có tác dụng không nhỏ cho nên tân trạm cũng tạm thời không giết chắc cư nghe anh ta nói tiếp anh đây là vì mạng sống dự định bán cả tông môn sao tân trạm cười như không cười nói hưng tôi d i ệ t cả tông môn của anh chẳng phải là cũng có thể lấy được sao chắc cư bị ý nghĩ lớn mật của tân trạm dọa đến mức há to mồm nhưng suy nghĩ kỹ một chút tân trạm cũng không phải là không có khả năng làm như vậy chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy bất quá anh ta vẫn lắc đầu không phục nói nhưng hỏa vũ tông chúng tôi là một trong ba tông môn lớn mạnh nhất ở nước đại vũ cao thủ thần cảnh có khoảng ba người coi như anh có thể diệt hỏa vũ tông đại giới phải trả cũng nhất định không nhỏ hơn nữa anh có chỗ không biết chúng tôi có được đăng tiên linh đan hạch tâm linh dịch bắt nguồn từ ao ở trong ngộng nếu như anh có thể đi vào bên trong linh trì này thần thức chẳng phải là có thể khôi phục càng n h a n h sao nhưng chuyện này tôi cũng có thể làm vì sao lại phải lưu lại một mạng của anh tân c h ọ n g nói bởi vì tôi có thể giúp anh chắc cứ lập tức nói linh trì đó mỗi năm năm mới có thể mở ra một lần lần tiếp theo chính là tháng sau chỉ có thiên tài ở trong tông môn mới có cơ hội tiến vào bên trong dù là anh thật sự có năng lực diệt đi hỏa vũ tông nhưng thời gian cần bao lâu đến lúc đó linh trì đã đóng cơ hội anh có thể khôi phục thần thức tốt nhất cũng sẽ không có mà tôi là đệ tử hạch tâm ở trong một mạch của tam trường lão tôi có thể dẫn anh đến gặp tam trường lão để anh lập tức trở thành đệ tử hạch tâm ngược lại thời điểm lấy thực lực của anh đương nhiên có thể trổ hết tài năng ở tông môn ngược lại thời điểm danh chính ngôn thuận tiến vào linh trì chẳng phải là tốt hơn sao tân trạm dừng bước khẽ gật đầu lời nói này của trắc cư cũng thực sự đả động anh viên đăng tiên linh đan này anh cũng đã dùng lấy phán đoán của anh linh dịch ở bên trong đan dược đích thật là một loại linh dịch nào đó chính là vật này hữu hiệu với thần thức của anh như một sợi linh dịch có thể luyện chế đan dược mới có thể đưa đến loại hiệu quả này vậy bên trong linh chỉ tràn đầy linh dịch chẳng lẽ có thể khiến anh hoàn toàn khôi phục cứ như vậy bất luận là tự vệ hay là tìm kiếm diệt thành tân t r ạ n g đều có bảo vệ tốt huyền hậu duệ của tiên nhân phải biết bọn người trắc cư cũng chỉ là một đệ tử nhỏ của một tông môn ở nước đại vũ của biên giới đại lục này mà thôi đối phó với bọn họ anh vẫn phải phí chút sức lực nếu như gặp tu sĩ cường đại hơn một chút lấy cơ thể bị thương của anh cũng đáng chú ý hơn nữa thần thức khôi phục anh cũng có thể lại thông qua điểm sáng trong thức hải liên hệ với diệp thành chỉ là tân trạng cũng biết cái tên trác cư này vì mạng sống chắc chắn đã phóng đại chỗ tốt che giấu một vài thứ những thứ này chỉ khi anh vào hỏa vũ tông mới có thể hiểu rõ cũng như cái hỏa vũ tông này vốn là danh môn chính phái nhưng tại sao nhạc nhất tuần lại có loại đan dược nhập ma đan này còn có cái thải điệp tiên thảo này là một loại dược thảo cực kỳ đặc thù tác dụng là đoạt xá sau khi đoạt xá tăng độ phù hợp của linh hồn cùng thân thể tam trưởng lão kia muốn nó để làm gì bên trong hỏa vũ tông chỉ sợ có bí mật không nhỏ hậu duệ của tiên nhân kia là gì nhưng t ầ n trạm vẫn nhớ kỹ trước khi trương đình chết vẫn luôn kêu anh là tiên nhân gì đó anh không biết truyền thuyết hậu duệ của tiên nhân sao giác cư xứng sở sau đó giải thích nói trong giới này của chúng tôi có một truyền thuyết từng có tiên nhân tồn tại nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì tiên tộc biến mất nhưng truyền thuyết về tiên tộc vẫn giữ lại một chút trong đó một cái đặc thù liền có thể thi triển ra lực lượng đặc thù tiên không trong lòng tân trạm hơi động một chút không nghĩ tới trong giới này cũng có loại lực lượng này vậy anh cảm thấy tôi là người của bộ tộc kia sao hẳn là không phải tiên tộc trong truyền thuyết đã hủy diệt mấy v ạ n năm hơn nữa sau khi tiên tộc sinh ra lập tức có được tu vi cực mạnh chí ít đạt tới phân thần cảnh theo lúc trưởng thành sẽ còn tăng lên lần nữa cho nên chắc cư cười khăn nói tân trạm có chút im lặng cũng không nghĩ tới mình sở dĩ bị chắc cư phủ định là bởi vì quá yếu anh anh cảm thấy thế nào thấy tân trạm thật lâu không nói chắc cư toát mồ hôi chán thận trọng mở miệng hỏi thăm anh ta cũng biết tân trạm trả lời sẽ quyết định sinh tử của mình giao sợi mệnh hồn của anh ra tôi sẽ cho anh một cơ hội lời nói của tân trạm khiến trắc cư như được đại xá chương 1178. t r ư chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương 1178. m ặ c dù giao ra mệnh hồn nhưng tính mạng của anh ta có thể do anh ta điều khiển so với bị g i ế t thì tốt hơn nhiều anh trắc cư bị tân trạm gông xuống từ trên đá lớn Liên vâng chắc cư không dám không nghe theo sau khi xóa bỏ dấu ấn của mình ở trên túi chữ vật thì giao cho tân trạm nhưng tân trạm không có hứng thú đại bộ phận đồ vật của chắc cư chỉ lấy đăng tiên linh đan của chắc cư cùng một bộ phận dược thảo anh cảm thấy hứng thú sau đó thì trả lại cho anh ta anh đi tu dưỡng trước đi sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường chắc cư lại lần nữa không người chắc tay nhìn bóng lưng nhanh nhẹn rời đi của tân trạm trong lòng trắc cư có chút phức tạp vừa ở vài ngày trước tân trạm mới chỉ là một luyện dược sư không đáng chú ý ở trong tay của nhạc nhất tuần ai cũng không để anh ta ở trong mắt nhưng sau khi chuyện đó xảy ra liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của bọn họ phàm là người coi thường tân trạm đều chết chỉ có anh ta dựa vào cái đầu góc còn có thể mà sống có phải là anh tân muốn rời đi nhưng tân trạm có thể sử dụng huyết vũ chỉ kiếm là chuyện bình thường còn lực lượng đặc thù sao trời dày đặc kia rốt cuộc anh ta là ai tân tráng anh đang phát ngốc cái gì vậy tân t r ạ m đi đến sâu bên trong sân cốc lúc này tân tráng còn chưa đi ra từ trong rung động tân t r ạ m à không anh tân trước đó là tôi đã đắc tội xin anh thứ lỗ tân tráng cởi khổ một tiếng vội vàng thi lễ anh cũng coi như đã cứu tính mạng của tôi không cần như thế tân t r ạ m g khoát tay áo một cỗ linh khí kéo tân t r á n g lên anh tân có phải là muốn rời đi tân t r á n g hỏi nụ cười có chút đ ắ n g c h á t xem ảnh một tân t r ạ m cười cười lật bàn tay một cái lấy ra một chút điện tịch giao cho tân tráng những thứ này là nhìn xem những điện tịch nặng nề trong tay tân trắng có chút kích động phát r u n từ tên sách thì có thể biết đây đều là những đồ vật mà chỉ tiên nhân mới có anh có thiên phú về trận pháp nhưng tuổi tác có chút lớn đi đến tiên tông sợ là cũng khó có thể đạt được coi trọng nơi này có chút phương pháp bố trí trận pháp cơ sở cùng với kinh nghiệm tâm đắc chỉ cần anh luyện tốt trận pháp t h ô n đại thanh sẽ trở thành thôn xóm không ai có thể bắt nạt đương nhiên nếu anh dùng nó để bắt nạt người khác tôi sẽ rất thất vọng cái này sẽ không con người của tôi rất biết đạo lý người không phạm ta ta không phạm người tân trắng liền vội vàng lắc đầu tân t r ạ n cười nhạt một tiếng nếu không phải hiểu rõ nhân phẩm của tân tráng anh cũng sẽ không cho nhiều đồ như vậy những thứ này là đều là đồ vật liên quan đến chuyện luyện đan dược trở về anh giao cho diệp l u y ể n cái tên trương thần y kia sẽ không dụng tâm dạy một người ngoài cô ấy chỉ cần học được một chút da lông trong sách liền có được ích lợi cả đời thân phận luyện dược sư càng thêm t ô n quý tân tráng cũng vội vàng nhận lấy những vật này cẩn thận sắp xếp gọn g à n g những thứ này là phương pháp tu luyện của võ giả anh có thể đưa cho các võ giả tu luyện ở trong thôn so với các người luyện tập lung tung thì mạnh hơn không ít diệp thanh có linh căn nhưng tuổi tắc của cậu nhóc còn nhỏ khó có thể đi đến tiên tông anh cùng diệp tuyển có thể luyện chế đan d ư ợ c và bố trí tụ linh trận cho cậu bé đây là p h á p môn tu luyện nếu như cậu nhóc có thành t i ể u có thể lợi đến khi tiên tông nhận người để cậu nhóc đi tiên môn điều khiến tân tráng cảm động chính là các phương diện tân trạm đều c h i ế u cố chăm sóc không có quên bất kỳ một cái nào phải biết lấy sự trợ giúp của tân trạm với bọn họ coi như cứ như thế rời đi cũng đã đủ để trả lại ơ n tình c h ư một nghìn một trăm bảy mươi chín c h ư n một nghìn một trăm bảy mươi chín nhất là đồ cho anh ta và chị em nhà họ diệp càng sẽ hoàn toàn thay đổi nhân sinh của bọn họ để bọn họ từ võ giả bình thường biến thành trận pháp sư luyện dược sư thậm chí đi đến con đường t u tiên anh ta cũng không nghĩ tới chẳng qua chỉ là đồng tình lúc trước khi đi ra ngoài đối với việc cóng tân c h ạ m xuống núi cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà lại khiến cho anh ta hoàn toàn trở nên khác biệt